Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh h 2x audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ba người lặng lẽ đi về phía trước một quãng. Kim Văn Long ngân thảo vòng lại mà quấn quanh bên hông Lưu Phong cùng Tiền Lỗi. Tiền Lỗi đi tốt ở đằng trước, rất nhanh bọn hắn đã tiếp cận nơi hai đầu hồn thú đang chiến đấu. Lúc này Kim Ti Ma Viên đã triển khai qua một vòng tiến công, nhưng Tông Lưu Hùng da dày thịt béo vẫn là đem nó đánh lui. Song Phương vẫn trong trạng thái giằng co như trước hơn nữa tông Lư hùng cũng rất thông minh nó giơ bàn tay lên che lấy con mắt kia từ đầu tới cuối không cho kim ti ma viên thừa cơ công kích tiền lỗi quay đầu nhìn thoáng qua lam hiên vũ lam hiên vũ hướng hắn gật đầu tiền lỗi hít sâu một hơi trong mắt hắn bắt đầu xuất hiện một tầng sáng bao la mờ mịt trong con mắt mơ hồ hiện ra một cái phương khổng hắn chậm rãi hướng mục tiêu phóng thích tinh thần lực thân thể kim ti ma viên đang nhìn chăm chú vào tông Lư hùng đột nhiên chấn động nó cảnh giác mà nhìn về hướng ba người bọn hắn bên này đồng thời trong miệng nó phát ra một tiếng gào trầm thấp Lam Hiên Vũ tiến lên một bước mà ngăn trước người Tiền Lỗi, thúc giục huyết mạch màu vàng trong cơ thể, huyết mạch nóng bỏng chấn động dâng lên, trong miệng hắn phát ra từng tiếng thét dài, tiếng kêu gào như long ngâm kéo dài sụp sôi, huyết mạch màu vàng dung nhập vào trong đó đã làm âm thanh thét dài này cũng mang một loại khí tức đặc thù. vô luận là Kim Tiên Ma Viên hay Tông Lưu Hùng, sau khi nghe thấy cái âm thanh này đều là thân thể run lên, rõ ràng đã có thêm vài phần kinh ngạc. Miệng Tiền Lỗi khẽ mất máy, hắn không ngừng đem ý niệm của mình truyền ra ngoài. Kim Ti Ma Viên vốn đã cảnh giác mà lui về sau một chút nhưng có vẻ như nó đã cảm nhận được cái gì trong miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp liên tiếp nó có thể lui về phía sau nhưng tông lưu hùng lại không thể vì dưới chân nó còn có gốc tử chi ngàn năm kia kim ti ma viên còn chưa rõ người vừa đến là địch hay bạn nó chỉ có thể cảnh giác mà nhìn chăm chú tới hướng tiếng thét dài truyền đến một hồi sau có vẻ kim ti ma viên đã bình tĩnh hơn rất nhiều sau một lát trầm mặc trong miệng nó phát ra một tiếng giống mãnh liệt lại một lần nữa nhào tới hướng tông lưu hùng ngàn năm lần này tốc độ của nó đã nhanh hơn Bộ lông màu vàng tản mát ra một tầng quang mang màu vàng như gợn sóng trở nên thập phần rực rỡ dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Vừa leo thân lên nó đã nhào tới không trung mà huy động hai tay. Hàng trăm sợi lông vàng hóa thành kim châm mà bay ra, toàn bộ đều bao trùm tới hướng Tông Lưu Hùng. Nó đồng thời vung một đôi nắm đấm mà đập tới đỉnh đầu Tông Lưu Hùng. Kim Thí Ma Viên đột nhiên phát ra công kích mãnh liệt như vậy đã dọa Tông Lưu Hùng sợ nhảy dựng. Nó gào thét một tiếng, một đôi chân gấu giơ lên bảo vệ mắt. Lông ngực nó lại cứng lên, một luồng hào quang bắn ra từ đường vân chữ về trước ngực. Hóa thành một đạo cường quang mà bắn tới hướng Kim Tim Ma Viên. Đúng lúc này, một dây leo màu vàng lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở sau lưng Kim Tim Ma Viên, rồi quấn quanh lên đùi phải của nó. Một phát kéo khẽ, Kim Tim Ma Viên lập tức cải biến phương hướng, tránh được đạo cường quang trong nháy mắt. Không chỉ có thế, một thân lông vàng kia của Kim Tim Ma Viên cũng lập tức tách kim quang sáng lạn cả người nó cũng bành trướng thêm vài phần. Kim Tim Ma Viên vì cải biến phương hướng mà rơi, nhưng chỉ nháy mắt sau nó cũng đã vọt lên, song quyền hung hăng mà nện vào ngực Tông Lư Hùng, phanh lên một tiếng nổ vang thật lớn. Tông Lư Hùng bị nện lui ngược ra. Đúng lúc này một đạo thân ảnh màu trắng chật lóe lên như tia chớp, lấy đi gốc tử chi ngàn năm rồi lại phóng người lên mà vọt tới xa xa. Kim Tima viên đang chuẩn bị truy kích, nhưng cây kim văn lam ngân thảo đang quấn trên đùi nó lại đột nhiên biến đổi khí tức. Một cỗ uy áp đến từ huyết mạch bỗng nhiên giáng xuống, khí thế trên người Kim Tima viên đại giảm. Thân thể nó cũng mềm nhũn ngay sau đó, sao còn có thể đuổi theo thân ảnh màu trắng vừa lóe lên kia? Tông Lư Hùng kêu rên một tiếng rồi lui về phía sau. Lúc này nó vừa mới hạ xuống đôi chân vừa ngẩng đầu nhìn lên đã không còn thấy gốc tử chi ngàn năm mà Kim Tima viên lạ ở vị trí đó. Tông Lưu Hùng lập tức phẫn nộ tới nổi điên, mãnh liệt phóng tới hướng Kim Tima viên đã có chút suy yếu. trong đầu Kim Tima viên lại lần nữa nhận được luồng sóng tinh thần động, nó vội vàng dùng sức gật đầu. lập tức Kim Văn Lam Ngân Thảo đang quấn quanh tại đùi nó lại phóng hào quang. thân thể Kim Tima viên cũng chớp sáng lóe lên, một cái trùm liền phóng tới hướng Tông Lưu Hùng. cùng lúc đó một cây Kim Văn Lam Ngân Thảo lặng yên không một tiếng động mà quấn quanh lên đùi Tông Lưu Hùng. Nó đang điên cuồng tấn công Kim Ti Ma Viên lại lập tức cảm thấy một cỗ sợ hãi mãnh liệt truyền khắp toàn thân, dường như bên cạnh đã xuất hiện một đầu cự long, khí thế lập tức rớt xuống rất nhiều. Sao Kim Ti Ma Viên lại bỏ qua cơ hội như vậy đây? Nó vọt tới, song quyền vung lên mà đánh xuống người Tông Lưu Hùng, rồi sau đó dùng cánh tay đã trở nên đặc biệt trắng kiện mà ôm chặt lấy cổ Tông Lưu Hùng. Cả người lật chuyển đến sau lưng nó, hai chân đạp lưng, hai tay toàn diện phát lực. Chỉ nghe giặc giặc một tiếng, Kim Ti Ma Viên đã bẻ gãy cổ Tông Lư Hùng một cách đơn giản dưới tình huống bình thường thì với lực lượng của tông lưu hùng nào có dễ dàng đối phó như vậy thế nhưng lúc này bọn chúng đã là một bên được tăng phúc một bên lại bị huyết mạch áp chế nó cúi đầu nhìn lại sợi dây leo mảnh khảnh trên người trong khoảng thời gian ngắn đôi mắt nó đã tràn đầy vẻ kinh nghi lúc này lam hiên vũ mới mang tiền lỗi cùng lưu phong chậm rãi bước ra từ sau gốc đại thụ bảo trì một khoảng cách nhất định cảnh giác mà nhìn kim ti ma viên nói nó để lại một nhát đánh chết tông lưu hùng cho chúng ta lam hiên vũ nói với tiền lỗi tiền lỗi vội vàng đem ý của bọn hắn truyền tới Kim Ti Ma Viên nhìn lên ba con người trước mặt, vốn là nhếch miệng một hồi, nhưng khi nó nhìn đến gốc tử chi ngàn năm trong tay Lam Hiên Vũ lại có chút không cam lòng mà lui về sau. Lam Hiên Vũ thu hồi Kim Văn Lam Ngân Thảo, quay đầu báo hiệu với Lưu Phong một lát. Lưu Phong phóng người lên, phóng thích ra Bạch Long Thương. Trên cánh tay phải của hắn hiện ra một tầng lông mềm màu bạc, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Bạch Long Thương lập tức bắn ra ba thước Ngân Nguyệt Phong Mang, Thương Mang bắn thẳng tới mắt Tông Lưu Hùng, hoàn thành một kích cuối cùng. Sau khi đánh chết một đầu hồn thú nghìn năm ba người lam hiên vũ nhất thời cảm thấy cả người nóng lên, tựa hồ có thêm chút gì đó. nhưng chỉ một chút bọn hắn đã lập tức hiểu ra, đây là do điểm tích lũy tăng lên trên phạm vi lớn. trong nội tâm cả ba đều âm thầm mừng rỡ. đây chính là một hồn thú nghìn năm, với thực lực bình thường của bọn hắn là sẽ không thể đối kháng. trong trận khảo hạch trước, giải quyết một đầu địa hỏa tích dịch mới được mấy chục điểm, nhưng giải quyết được địa hỏa xích long lại có hơn vạn điểm. từ cái này đã có thể nhìn ra, trên lệch điểm giữa những hồn thú có đẳng cấp khác nhau là khá lớn. mục đích sơ bộ đã đạt đến nhưng đây còn không phải mục đích cuối cùng của Lam Hiên Vũ. hắn báo cho Tiền Lỗi, sau đó phất phất gốc tử chi ngàn năm với Kim Tinh Ma Viên. Kim Tinh Ma Viên làm một cái nhe răng, Lam Hiên Vũ đưa gốc tử chi nghìn năm cho Tiền Lỗi rồi rũi hai tay ra. Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo cùng lúc bắn ra mà lan tràn trên mặt đất. Hai con ngươi của hắn cũng theo đó mà tản mát ra khí tức cường thế. Hai loại Lam Ngân Thảo có tất cả hai cái hồn hoàn phù hiện trên cánh tay hắn. Khí tức huyết mạch đến từ huyết mạch màu vàng cùng ngân sắc huyết mạch cũng không hề giữ lại mà phát ra. Lúc trước Kim Ti Ma Viên đã cảm nhận được sự tăng phúc cùng áp chế từ Kim Văn Lam Ngân Thảo. Nó lập tức cảnh giác mà lui về phía sau mấy bước, có chút bất an mà nhìn bên này. Lam Hiên Vũ quay sang nói với tiền lỗi, nói cho nó biết, hợp tác với chúng ta thì gốc tử chi ngàn năm này sẽ là của nó. Chỉ cần nó đi theo chúng ta 6 ngày, giúp chúng ta đối phó những hồn thú khác. Ta sẽ tăng phúc cho nó từ đầu tới cuối. Nếu không đồng ý chúng ta liền hủy diệt gốc tử chi này rồi tử chiến với nó. Tiền lỗi vội vàng thông qua tinh thần lực mà truyền đạt ý niệm. Lúc trước. Lam Hiên Vũ bảo hắn chủ động liên hệ đầu Kim Ti Ma Viên, truyền lại tin tức cho nó rất đơn giản. Chính là bọn hắn nguyện ý phối hợp cùng nó giết Tông Lưu Hùng, giúp nó cướp lấy gốc tử chi. Sau đó nhờ nó giúp một việc, sở dĩ hắn chọn Kim Ti Ma Viên cũng đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Đầu tiên, Kim Ti Ma Viên là thuộc loài khỉ nên trí tuệ cao hơn Tông Lưu Hùng rõ ràng, sẽ càng dễ câu thông trao đổi. Tiếp theo, tốc độ của Kim Ti Ma Viên rất nhanh, lại am hiểu chiến đấu trong rừng rậm nên nó sẽ trợ giúp được rất nhiều. Ngay khi Lam Hiên Vũ nhìn thấy hai đầu hồn thú đang tàn sát lẫn nhau liền xuất hiện ý nghĩ này, hắn lập tức thử thông qua tinh thần câu thông của tiền lỗi đi hợp tác. Dưới tình huống bình thường, hồn thú hoang dã sẽ không thể nào hợp tác với bọn hắn, nhưng có gốc tử chi ngàn năm liền không giống vậy. Kim Ti Ma viên sợ ném chuột vỡ bình, hơn nữa với thực lực Lam Hiên Vũ vừa bày ra thì bọn hắn cũng đã có vốn liếng để đàm phán. Nếu như song phương thật sự đánh nhau, tăng thêm hai lần triệu hoán của tiền lỗi và năng lực của Lam Hiên Vũ, còn có thực lực chỉnh thể của Lưu Phong thì bọn hắn cũng có sức liều mạng. Chẳng biết hưu chết về tay ai Theo việc thực lực cả ba đều đã tăng lên Bọn hắn đã có tin tưởng có thể cứng rắn đối đầu với một hồn thú ngàn năm một chút Cái này chính là điểm lực của Lam Hiên Vũ Không có thực lực sẽ không có tư cách đàm phán Quả nhiên nó đã bị uy hiếp Hơn nữa gốc tử chi còn ở kia nên đầu kim ti ma viên này cũng có chút động tâm rồi Hung quang trong ánh mắt nó dần thu liễm Thực sự là nó cũng rất kiên kỵ kim văn Lam Ngân Thảo của Lam Hiên Vũ Chỉ dám chậm rãi tiến lên, dùng chân trước nhẹ nhàng xuống đất Lam Hiên Vũ khống chế Kim Văn Lam Ngân Thảo tới quấn quanh cẳng tay nó rồi truyền cảm giác huyết mạch tăng phúc tới, sau đó lại thu hồi. Với hắn mà nói, tăng phúc cùng áp chế chỉ cần một ý niệm, truyền ra tâm tình thiện ý thì huyết mạch của hắn sẽ cho ra hiệu quả tăng phúc, mà truyền ra ác ý nó sẽ lập tức biến thành áp chế. Lam Hiên Vũ tu luyện đã nhiều năm như vậy, từ lúc trước đối mặt với Diệp Linh Đồng đến bây giờ, sao hắn còn có thể không rõ dụng dụng của huyết mạch chi lực đây. Rút cuộc, Kim Ti Ma Viên cũng hướng Lam Hiên Vũ gật đầu, tiện lỗi vui mừng quá đỗi, hưng phấn nói: "Nó đồng ý." Nhưng nó nói, nếu gặp được địch nhân không thể đối phó nó sẽ rời đi Lam Hiên Vũ mỉm cười, đó là nên làm đấy Đánh không lại thì chính chúng ta cũng phải chạy Đáp ứng nó đi, sau đó nói cho nó biết Ta có thể giúp nó chữa vết thương một chút, tỏ thành ý của chúng ta Tiền lỗi thuật lại, sau khi Kim Ti Ma Viên do dự một lát cũng vẫn là nhích tới gần Trong nội tâm Lam Hiên Vũ vẫn luôn bảo trì cảnh giác hắn phóng xuất ra một thủy cầu Thủy cầu chậm dãi bay tới miệng vết thương trên người Kim Ti Ma Viên Giúp nó rửa sạch vết thương một chút Thủy nguyên tố ngưng kết của hắn là cực tinh khiết, có thể rửa sạch những vết bẩn và độc tố từ móng vuốt của Tông lưu Hùng. Ánh mắt Kim Tiên Ma Viên nhìn bọn hắn cũng theo đó mà trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Việc kết minh song phương cũng đã hoàn thành sơ bộ. Lúc này Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đã vội phục sát đất đối với Lam Hiên Vũ, không nói tới việc bọn hắn có thể làm dễ dàng như thế, mà mấu chốt là hắn dám nghĩ như vậy cũng đã rất lợi hại rồi. Cái này đã tương đương với việc Tiền Lỗi triệu hoán ra một hồn thú siêu cấp, hơn nữa còn không có thời gian hạn chế, đúng thật là như hổ thêm cánh. Hú chi vị này còn là thổ dân trong tinh đấu đại sơn lâm, nên nó sẽ rất quen thuộc với tình huống của hồn thú nơi đây. Hai mắt tiền lỗi như tỏa ánh sáng mà nói, tiếp theo chúng ta làm gì? Tiếp tục đi sâu vào ư? Lam Hiên Vũ lắc đầu, mỉm cười nói, không thể như vậy. Tuy đầu kim ti ma viên này đã tạm thời đạt thành hiệp nghị với chúng ta rồi, nhưng khẳng định nó cũng sẽ không quá vì chúng ta. Hơn nữa nó là hồn thú, không có nguyên nhân gì khiến cho nó phải tự giết lẫn nhau với những hồn thú khác. Chắc chắn nó sẽ không quá nguyện ý, dù sao hồn thú cũng sẽ có bài xích nhất định đối với con người tiền lỗi nghe vậy thì sững sờ, bọn hắn cũng đều trải qua khóa học của quý hồng bân nên ít nhiều gì cũng hiểu rõ tình huống giữa hồn thú cùng con người. sau khi con người cùng hồn thú chung sống hòa bình, đã cho hồn thú một không gian sinh tồn riêng biệt mới có thể bảo trì quan hệ hài hòa trước mắt. mà những mô phỏng trong thế giới đấu la hiển nhiên đều dựa theo nguyên thủy mà thiết lập lên, nếu không cũng sẽ không có ý nghĩa rèn luyện. tiền lỗi nghi ngờ hỏi, vậy phải làm thế nào? lam hiên vũ nói, ngươi nói nó mang chúng ta đi tìm địch nhân của nó, hoặc hồn thú nào đó mà nó ghét nhất chúng ta sẽ giúp nó giải quyết chỉ cần để lại nhát đánh chết cuối cùng cho chúng ta là được ánh mắt lưu phong chợt sáng lên cả tiền lỗi cũng vậy hai người đồng thời giơ ngón tay cái về hướng lam hiên vũ không hề nghi ngờ làm như vậy vừa có thể hóa giải tâm tình không tình nguyện giết hồn thú của kim ti ma viên còn có thể tạo được quan hệ gần hơn quả thực là một lựa chọn không thể tốt hơn tiền lỗi vội vàng đem ý nghĩ của bọn hắn nói cho kim ti ma viên quả nhiên rất nhanh kim ti ma viên liền tiếp nhận nhìn qua còn có chút hưng phấn nó nâng chân trước mà chỉ chỉ lam hiên vũ Tiền lỗi nói. Nó nói ngươi lại dùng kim văn Lam Ngân Thảo tăng phúc cho nó. Không có vấn đề. Về việc này tất nhiên Lam Hiên Vũ sẽ thông khoái mà đáp ứng. Kim Ti Ma Viên phát ra một tiếng thét dài. Nó cua cua chân trước với bọn hắn một lát rồi đi sâu vào trong rừng rậm. Tuy chỉ có tu vi nghìn năm nhưng trí tuệ của những hồn thú loài khỉ đều vượt xa bình thường. Lam Hiên Vũ thầm nghĩ dù bọn hắn không xuất hiện thì có lẽ đầu Tông Lưu Hùng cũng đấu không lại Kim Ti Ma Viên. Ti Ma Viên một mực đi ở phía trước mở đường. Ba người Lam Hiên Vũ cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, ít nhất cũng không cần phải lo lắng nó đột ngột công kích. Về phần Kim Ti Ma Viên muốn đi tới đâu thì Lam Hiên Vũ cũng không thèm để ý, đầu Kim Ti Ma Viên này rất thông minh, nó mang theo ba người đi tìm hồn thú nhất định là Phạm Vi có thể đối phó. Đối với bọn hắn thì thời gian còn rất nhiều, không vội tiến sâu vào tinh đấu đại xâm lâm. Việc cần làm lúc này chính là mượn vào Kim Ti Ma Viên mà tận khả năng săn giết hồn thú. Tiến lên hơn nửa canh giờ, đã gần tương đương với lộ trình bọn hắn ngày đi cả buổi hôm qua. Ở phía trước, Kim Ti Ma Viên đột nhiên bước chậm lại, hơn nữa thoáng hạ thấp thân thể có vẻ nó đang tìm kiếm cái gì đó ba người lam hiên vũ theo sát phía sau không cần lam hiên vũ nhắc nhở tiền lỗi cũng đã thử câu thông cùng kim ti ma viên tiền lỗi thấp giọng nói nó nói địch nhân của nó ở phụ cận nơi này là ba đầu kim nhãn báo ngà năm mấy đầu kim nhãn báo này ăn thịt con của nó là tử địch của nó nó cần chúng ta giúp nó giết ba đầu gia hỏa kia ánh mắt lam hiên vũ lập lè đối thủ này mạnh hơn dự đoán của hắn một chút không nghĩ tới kim ti ma viên lại có địch nhân mạnh như vậy Kim nhãn báo là một loại hồn thú tương đối mạnh, số lượng không quá nhiều nhưng cũng không tính là ít, một cái tộc quần thường thường sẽ là 3 đến 7 con. Kim nhãn báo có tốc độ rất nhanh, lực công kích mạnh, thủ đoạn công kích chủ yếu là móng vuốt sắc bén cùng cắn xé, nhưng cái này còn không phải thứ đáng sợ nhất của nó, mà thứ cường hãn nhất của nó chính là một cái năng lực thiên phú. Nếu đánh giá nó theo hệ thống hồn sư con người thì nhất định kim nhãn báo sẽ là hệ mẫn công, nhưng chỗ đặc biệt nhất là bản thân nó lại có thể khắc chế hệ mẫn công. Cái này chính là năng lực thiên phú mang đến Năng lực thiên phú của Kim Nhãn Báo là Kim Nhãn Ngưng Thị, có thể lập tức làm thân thể đối thủ trở nên cứng ngắc. Thời gian bị cứng ngắc sẽ theo trên lệch của hai bên mà định ra, nhưng ít nhất cũng là trong nháy mắt. Mà với tốc độ của Kim Nhãn Báo thì cái nháy mắt cũng đủ để nó cho đối thủ một kích chí mạng rồi. Lam Hiên Vũ thoáng cân nhắc thực lực giữa Kim Ti Ma Viên và Kim Nhãn Báo một lát, không thể nghi ngờ, lực phòng ngự của Kim Ti Ma Viên mạnh hơn. Công kích từ bộ lông của nó đối với Kim Nhãn Báo cũng là uy hiếp tương đối lớn, nhưng ở phương diện tốc độ thì Kim Nhãn Báo lại nhanh hơn hẳn. Hơn nữa đối mặt hồn kỹ Thiên Phú Kim Nhãn Ngưng thị kia thì không thể nghi ngờ Kim Ti Ma Viên sẽ thua, nhưng hiện tại có thêm ba người bọn hắn lại khác, đúng là có sức liều mạng rồi. Mấu chốt là phải đánh như thế nào, ngươi hỏi nó một chút, ba đầu Kim Nhãn báo kia cụ thể là cái tu vi gì? Rất nhanh tiền lỗi đã mang đến đáp án, trên dưới 1500. Lam Hiên Vũ nghe hắn nói vậy thì thoáng thở dài một hơi. Đầu Kim Ti Ma Viên này cũng có tu vi trên dưới 2000 năm, nếu Kim Nhãn báo là 1500 năm, vậy thật đúng là bọn hắn có thể đối kháng nếu là đã ngoài 3.000 năm chỉ sợ hắn sẽ phải dẫn đồng bạn quay đầu bỏ đi. bởi vì nếu vậy bọn hắn sẽ không có chút phần thắng nào. tốt, chúng ta giúp nó, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Lam Hiên Vũ không chút do dự nói. sau khi Kim Ti Ma Viên được tiền lỗi cho một tin tức chính xác, nó quay đầu nhìn ba người một cái, ánh mắt lại nhu hòa thêm vài phần. nó khẽ gật đầu với ba người bọn hắn rồi mãnh liệt nhảy về phía trước, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng thét dài thê lương. nó đang dẫn ba đầu Kim nhãn báo tới đây. Lam Hiên Vũ thấp giọng nói. Kim nhãn báo có tốc độ nhanh hơn nữa cảm giác rất nhẹ nên muốn đánh lén là không thể dẫn tới đây cũng tốt chúng ta sẽ toàn lực ứng phó tiền lỗi ngươi chuẩn bị triệu hoán cho tốt đi kim ti ma viên đứng trên một cành cây thô to nó dùng sức mà nện đôi nắm đấm lên bộ ngực của mình tiếng rít gào tràn đầy thê lương vẫn hận cùng sát cơ mãnh liệt ba người lam hiên vũ ngồi vào một bụi cỏ mà lẳng lặng chờ đợi lam hiên vũ cũng thông qua câu thông của tiền lỗi truyền cho kim ti ma viên một ít chiến thuật đây chính là ba đầu hồn thú nghìn năm nếu có thể săn giết thành công bọn hắn sẽ có số điểm tích lũy rất lớn Đúng lúc này phía xa xa truyền đến âm thanh soạt soạt, cũng từ trên những nhánh cây, ba đạo thân ảnh hung hăng phóng tới từ đằng xa. Bọn chúng là phân tán ra mà đến, vòng thành một cánh cung mà vây quanh tới đây. Mãi đến khi khoảng cách đã sắp tiếp cận Kim Tỳ Ma Viên chúng mới chậm rãi dừng lại. Hiển nhiên chúng cũng có kiên kỵ đối với Kim Tỳ Ma Viên. Ba đạo thân ảnh trong bụi cây như ẩn như hiện, rất hiển nhiên, phía khu vực này chính là lãnh địa của bọn nó. Rất nhiều hồn thú có khí tức lãnh địa rất mạnh, huống chi Kim Tỳ Ma Viên lại đang cố ý khiêu khích, ngao lên một tiếng thét Kim Timma viên mở cái miệng rộng, vô cùng hung ác mà gào thét với ba đầu kim nhãn báo. Thân hình ba đầu kim nhãn báo này cũng không tính là quá lớn, cao chừng 2 mét, nhưng tứ chi rất tráng kiện, móng vuốt của chúng vững vàng mà chộp vào tán cây, dùng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn Kim Timma viên. Kim Timma viên lần nữa phát ra một trận gào thét, trong mắt kim nhãn báo thì nó như đã kiềm chế không được. Kim Timma viên mãnh liệt nhào ra mà đánh tới đầu kim nhãn báo bên trái, hai chân đạp lên tán cây, cả người liền lao đi như mũi tên ba đầu kim nhãn báo kia cũng không hoảng loạn chút nào, thậm chí cũng không có ý muốn né tránh, nó vẫn đứng yên trên tán cây, mà hai đầu kim nhãn báo bên người nó đã nhanh chóng nhào ra, thẳng hướng sau lưng kim ti ma viên mà phóng. Kim quang lóe lên, đầu kim nhãn báo bị kim ti ma viên lao tới đã phóng xuất ra hồn kỹ thiên phú của mình. Trên không trung, thân thể kim ti ma viên lập tức cứng ngắc lại trong nháy mắt, có chút mất cân bằng, mà hai đầu kim nhãn báo kia cũng nhanh chóng xông lên, từng đôi móng vuốt sắc bén chộp thẳng tới cổ kim ti viên. Ba đầu kim nhãn báo này đã sinh hoạt chung một chỗ rất lâu, nên không thể nghi ngờ nó sẽ hết sức ăn ý. Kim nhãn báo ở chính diện kia cũng nhanh chóng bổ nhào xuống mà chụp đôi móng vuốt vào đầu nó. Lúc này Kim Tima viên đã rơi vào sự vây công của ba đầu kim nhãn báo. Hơn nữa thân lại trên không trung, lại mất cân bằng khống chế, thấy thế nào cũng không thể chống cự nổi công kích. Nhưng đúng lúc này một đám dây leo mang theo đường vân vàng đột nhiên phóng vụt lên, lập tức quấn quanh lấy bắp chân Kim Tima viên. Hắn dùng sức giật xuống một phát, lập tức cải biến được quán tính bay của Kim Tima Vien. Khiến nó rơi xuống mặt đất, không chỉ có thế, bộ lông vàng trên người nó bỗng nhiên phát ra một tầng kim quang sáng chói. Kim Tima Viên cũng lập tức hiểu ra tình thế trước mắt. Hướng Kim Tima Viên nhào ra, ngay phía dưới chính là nơi ba người Lam Hiên Vũ đang nấp. Vô luận là Kim Tima Viên hay Lam Hiên Vũ cũng đều rất rõ ràng, muốn giết chết ba đầu kim nhãn báo ngàn năm này thì nhất định phải vừa lên đã đánh đối phương trọng thương, bằng không mà nói, với cái tốc độ chạy nhanh như vậy của bọn chúng, chúng sẽ hoàn toàn có thể tìm cơ hội đánh bại từng người. Nên Kim Tima Viên mới dùng bản thân làm mồi nhử đem sơ hở ra ngoài. Chí tệ của một hồn thú ngàn năm là có hạn, tuy thực lực kim nhãn báo rất mạnh, nhưng luận độ thông minh thì xa xa không bằng kim tinh ma viên. Gặp một cơ hội tốt như vậy thì sao kim tinh ma viên có khả năng buông tha cho đây? Tuy kim nhãn báo có tốc độ nhanh nhưng dù sao nó cũng không thể bay. Mục tiêu lại đột nhiên biến mất khi ba đầu kim nhãn báo đã sắp đụng lẫn nhau. Bọn chúng vội vàng thu hẹp móng vuốt sắc bén rồi đánh lẫn nhau, thử cải biến phương hướng. Trên người kim tinh ma viên đột nhiên phát sáng lên như vậy cũng khiến chúng nó sinh ra cảnh giác, sau lưng nó Kim quang bỗng trượt sáng lên. Ngay sau đó, một màn mưa lông vàng, vàng hóa thành kim châm lập tức phun ra. Đây chính là kỹ năng Kim Ti Măng của nó. Một kích này đã là một kích toàn lực của nó. Toàn bộ một phần ba bộ lông ở phần lưng đều biến thành Kim Ti Măng công kích mà bao trùm toàn không trung. Kim nhãn báo có Kim nhãn ngưng thị, có tốc độ nhanh, nhưng lực phòng ngự lại rất yếu kém. Nên khi đối mặt với Kim Ti Ma viên, nó muốn đợi Kim Ti Ma viên bị Kim nhãn ngưng thị khống chế rồi mới chủ động xuất kích. Lúc này bọn chúng đã ở giữa không trung, vừa mới hoàn thành mượn lực. Nhưng chưa kịp thoát ly phạm vi công kích đã bị kim ti mang bao trùm. Huống chi đây còn là kim chi mang dưới sự tăng phúc của Lam Hiên Vũ, phốc, phốc phốc. Trong tiếng vang liên tiếp, thân thể ba đầu kim nhãn báo không ngừng run rẩy trên không trung, bị đại lượng kim ti mang bắn trúng, chúng chỉ có thể dùng móng vuốt mà bảo vệ lấy con mắt, tận khả năng mà đem thân thể cuộn lại, rồi bằng lực phòng ngự yếu đuối của bản thân mà chống cự kim ti mang, nhưng cũng không thể nhào ra thêm lần nữa, cứ như vậy mà trực tiếp rơi xuống. Một lát biến hóa này thật sự là quá nhanh thế nên ba đầu kim nhãn báo kia căn bản là cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, càng không thể tưởng được kim ti ma viên có thể khôi phục từ trong khống chế nhanh như vậy. hơn nữa nó lại không tiếc một cái giá lớn mà phát động công kích như vậy. trong tiếng kêu gào thê thảm, ba đầu kim nhãn báo đều đã trọng thương. một đoàn hỏa quang đột nhiên vọt tới phía một đầu kim nhãn báo vừa rơi xuống, sau khi ôm ghìm nó liền cắn cổ kim nhãn báo. tuy kim nhãn báo đã dốc sức liều mạng né tránh, nhưng cả người cũng đã bị ngọn lửa bao vây, còn bị cắn trúng chân trước mà đoàn hỏa quang kia rõ ràng là một đầu địa hỏa long cao hơn 4 mét. Tốc độ của địa hỏa long không nhanh, dưới tình huống bình thường thì căn bản là nó không có khả năng đuổi được Kim Nhãn Báo. Nhưng lúc này tình huống đặc thù lại xuất hiện, chân phải đã bị thương nặng của Kim Nhãn Báo lập tức bị cắn đứt. Một đạo thân ảnh ngăm đen cũng nhào tới từ bên cạnh. Cái đuôi to như thiết chủy hung hăng mà nện vào eo đầu Kim Nhãn Báo này. Tiếng cốt cách đứt gãy vang lên, phần eo là chỗ hiểm của Kim Nhãn Báo. Nó kêu thảm một tiếng rồi lập tức ngã xuống mặt đất, cả người đã bị hai thân thể khổng lồ bao trùm chính là thiếp bối long, không sai, một địa hỏa long, một thiếp bối long, tu vi đều trên dưới 300 năm, dưới tình huống bình thường thì căn bản là chúng không cách nào uy hiếp được Kim Nhãn báo ngàn năm, nhưng giờ khắc này chúng lại thành đối thủ chí mạng của Kim Nhãn báo. Mà ở hai bên kia, một đạo hào quang màu lao vụt lên, phát ra âm thanh long ngâm trầm thấp. Thương mang sáng lạn màu trắng bạc đột nhiên nở rộ. Một phát này Lưu Phong cảm thấy tinh khí thần cả người mình đều tăng tới cực hạn. Dưới tăng phúc của Kim Văn Lâm ngân thảo, phong mang của hồn cốt ngân nguyệt lang đã không hề giữ lại mà phóng thích. Trên không trung hiện lên một vệt thương mang dài đến năm thước, đầu kim nhãn báo thứ hai này miễn cưỡng dùng chân trước tới ngăn cản, nhưng lại bị thương mang ngân nguyệt đâm thủng. Hai đạo thân ảnh lóe lên rồi biến mất, ít hầu kim nhãn báo đã bị ngân nguyệt thương mang đâm thủng. Lưu Phong lại lóe thân tới cách đó không xa. Đầu kim nhãn báo cuối cùng cũng sắp rơi xuống mặt đất rồi, nhưng thứ chờ đợi nó chính là một tiếng long ngâm gào thét, một luồng màu vàng chói mắt, một cái đầu rồng màu vàng bay lên, dương trào mà kiêu ngạo, bá đạo mà liều lĩnh, chính là Kim Long Thăng Thiên. Khi tu vi tăng tới song hoàn, Huyết mạch tiến hóa, giúp cuộc Lam Hiên Vũ cũng có thể sử dụng được Kim Long Thăng Thiên rồi. Đây cũng là một kích mạnh nhất của hắn trừ võ hồn dung hợp kỹ. Kim quang sáng lạn, long ngâm vang trời, còn có khí tức chưa từng có từ trước đến nay. Huyết mạch màu vàng trong người bộc phát, hai mắt Lam Hiên Vũ cũng theo đó mà biến thành màu vàng nhạt. Oanh lên một tiếng va chạm vô cùng kịch liệt đã xảy ra. Đầu Kim Nhãn Báo ngàn năm bị oanh kích bay trực tiếp ra ngoài. Hai chân Lam Hiên Vũ cũng lún xuống mặt đất. Đôi cẳng tay kia của Kim Nhãn Báo đã hoàn toàn gãy vụn. Lam Hiên Vũ vừa hạ người lại đột nhiên vọt tới trước, một quả băng chùy bắn ra mà đuổi theo kim nhãn báo, tinh chuẩn vô cùng mà đâm vào đồng tử mắt của nó. Mọi thứ nói thì chậm nhưng đều là phát sinh trong nháy mắt. Kim Ti ma viên tới dụ địch rồi thoát chiến, đem hết toàn lực mà phát ra công kích kim ti mang trên phạm vi lớn, mà việc của ba người Lam Hiên Vũ chính là cho ba đầu kim nhãn báo một kích chí mạng. Trận chiến đấu này thật ra từ lúc bắt đầu đến khi chấm dứt cũng chỉ là trên dưới 10 giây. Ba đầu hồn thú nghìn năm cứ như vậy mà mất mạng trong tay bọn hắn sau khi lưu phong hạ xuống thì có chút khó có thể tin đây chính là hồn thú nghìn năm lại cứ như vậy đã bị bọn hắn giải quyết xong trong miệng kim ti ma viên phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp hào quang thê lương trong mắt nó lại càng trở nên mãnh liệt nó mãnh liệt nhào tới một đầu kim nhãn báo đã chết đôi chân trước dùng sức mà nện lên thi thể nó ba người lam hiên vũ thấy vậy có chút cau mày nhưng lúc này bọn hắn cũng không tiện tới ngăn cản hiển nhiên kim ti ma viên đã có chút tâm tình mất kiểm soát bỗng nhiên giải quyết xong cừu địch đối với nó mà nói đây chính là lúc để phóng thích tâm tình một lúc lâu sau Kim Tima viên mới dần bình tĩnh lại ánh mắt nó cũng bắt đầu trở nên ảm đạm rõ ràng có chút hư nhược rồi Lam Hiên Vũ thoáng do so dự một lát nhưng vẫn bước tới phía trước hắn lấy gốc tử chi ngàn năm đưa về phía Kim Tima viên Kim Tima viên ngẩn người nó nhìn Lam Hiên Vũ đưa gốc tử chi tới nhưng lại không động đậy có vẻ như đang có chút do so dự Lam Hiên Vũ nói tiền lỗi ngươi nói cho nó biết chúng ta cho nó ăn giúp nó khôi phục thể lực nói rằng chúng ta tin tưởng nó sẽ tuân thủ lời hứa tiền lỗi vội thông qua tinh thần lực truyền đạt ý nghĩ của Lam Hiên Vũ. Lúc này Kim Ti Ma Viên cũng không có do dự nữa, nó tiếp nhận tử chi mà nuốt vào trong bụng, nhưng nó không có nóng lòng tu luyện mà lại đột nhiên xoay người, nó dùng chân trước sờ sờ thi thể Kim Nhãn Báo vài cái, sau đó lấy ra một thứ gì đó rồi quay người đưa cho Lam Hiên Vũ. Đó là một vật màu vàng rực, nhìn qua giống một khối xương sọ nhỏ, nhưng thứ kỳ dị là hốc mắt của khối xương sọ này cũng không phải trống rỗng, mà trong đó đang có hai khối trông như thấu kính. Cái này là, ánh mắt Lam Hiên Vũ, tiền Lỗi cùng Lưu Phong liền co rút lại. Tỳ bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua cái này thế nhưng liên tưởng tới phần thưởng trong đĩa quay may mắn của lưu phong lúc trước là có thể đoán ra đây là cái gì hồn cốt hơn nữa còn là một khối đầu hồn cốt trên cơ thể người có sáu chỗ có thể hấp thu sáu khối hồn cốt chủ yếu trong đó thì đầu hồn cốt là hy hữu nhất nó còn hiếm thấy hơn cả thân thể cốt nên tất nhiên cũng là loại chân quý nhất bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới đánh chết ba đầu kim nhãn báo này mà cũng tìm được một khối đầu hồn cốt đây chính là xác suất một phần vạn cái vận khí này cũng thật là tốt quá rồi thế nhưng chỉ nháy mắt sau đó vẻ mặt cả ba đều trở nên chán nản Nguyên nhân ba người Lam Hiên Vũ chán nản cũng rất đơn giản. Nơi này là thế giới giả tưởng, đừng nói đầu hồn cốt. Cho dù là một khối hồn cốt 10 vạn năm cũng vẫn là không dùng được, vậy thì có tác dụng gì đây? Nếu đây là thế giới đấu la thông thường có lẽ còn có thể dùng nó để đổi lấy đấu la tệ. Nhưng đây là khu vực khảo hạch, hoàn toàn khác thế giới đấu la thông thường. Hẳn là nó chuyên thuộc về sử lai khác nên cái đồ vật này cũng chẳng mang ra được. Cũng không cách nào dung hợp thành lực chiến đấu của mình, quả thực là không bằng cả cái gân gà. Ba người nhìn khối đầu hồn cốt kim nhãn báo này mà hai mắt đều có chút đỏ lên. Nếu như đây là tồn tại thực thì hẳn là tốt, không hề nghi ngờ, rất có thể đầu hồn cốt này sẽ cho hồn kỹ là kim nhãn ngưng thị, là sẽ có năng lực siêu cường có thể lập tức khống chế địch, ta muốn khóc, làm sao bây giờ? Cảm giác lúc này của Tiền Lỗi thực sự là rất giống lúc trước hắn cự tuyệt sớm trúng tuyển vào sử lai khác. Khóe miệng Lưu Phong khẽ co giật, ta thả rằng không xuất hiện thứ này. Hắn là người đã có hồn cốt nên tất nhiên sẽ rõ một khối hồn cốt có tác dụng lớn bao nhiêu đối với một hồn sư. Hắn bây giờ lực lượng cánh tay phải gần như đã gấp 3 lần cánh tay trái. cho dù không có lam hiên vũ phụ trợ thì lực công kích cũng vẫn rất mạnh mẽ. lam hiên vũ đưa tay tiếp nhận khối màu xương sọ màu vàng kia mà có chút cao mày. rồi hắn đột nhiên đưa đầu hồn cốt trả lại cho kim ti ma viên. sau đó nói với tiền lỗi, nói cho nó biết nó cần thứ này hơn, để cho chính nó giữ đi. tiền lỗi sững sờ. là ư. lam hiên vũ liếc mắt nhìn hắn. hồn thú loại hình người cũng có khả năng dung hợp hồn cốt, mà kim ti ma viên đang thuộc về loại này. nói cách khác. Nó có khả năng dùng được khối hồn cốt này. Chúng ta chẳng thể làm gì với khối hồn cốt này, vậy không bằng cho nó một cái nhân tình. Tiền lỗi mang vẻ mặt bất đắc dĩ đi phiên dịch. Ánh mắt Kim Tì Ma viên nhìn Lam Hiên Vũ đã có chút ngốc trệ. Nó chỉ khối hồn cốt rồi lại chỉ chỉ chính mình. Tiền lỗi phiên dịch. Nó hỏi thật sự nó có thể dung hợp ư. Lam Hiên Vũ nói: Ngươi đem lời nói vừa rồi của ta cho nó biết, hẳn là cũng được. Tiền lỗi lại phiên dịch. Lúc này ánh mắt Kim Tima viên nhìn ba người Lam Hiên Vũ đã trở nên cực nhu hòa. Sắc thái thô bạo hung tàn lúc trước đã hoàn toàn biến mất trong nháy mắt này. Nó đột nhiên dùng sức mà gật đầu về phía ba người. Nó tiếp nhận khối hồn cốt rồi bò lổm ngổm trên mặt đất. Lúc này đám lông trên lưng nó đã trở nên có chút thưa thớt. Cái kim tim mang này là lực lượng bản nguyên của nó. Lúc trước phóng ra nhiều như vậy đã đả thương chính bản thân nó. Lúc này lại ăn được gốc tử chi, dược lực phát tác làm thân thể nó sắp kiên trì không nổi. Chúng ta hộ pháp giúp nó, Lam Hiên Vũ lôi Tiền Lỗi cùng Lưu Phong lui về phía sau vài bước trên người Kim Ti Ma Viên bắt đầu xuất hiện quang mang màu vàng như ẩn như hiện có vẻ nó đã ngập vào ngủ say Tiền lỗi thấp giọng nói hộ pháp giúp nó ư nó thế này cần bao lâu thời gian thời gian của chúng ta là có hạn đấy hai mắt làm hiên vũ híp lại chúng ta đã giết bốn đầu hồn thú nghìn năm hẳn là những người khác rất khó vượt qua tiến độ này chậm một chút cũng không sao nếu qua một ngày nó vẫn không thể khôi phục lại chúng ta liền rời đi mà nếu nó có thể hoàn thành dung hợp thì chúng ta có lợi lớn rồi từ thái độ của Kim Ti Ma Viên đối với bọn hắn trước đó là có thể nhìn ra được Nó đã chính thức tán đồng ba người bọn hắn, nếu có thể được nó trợ giúp thì nhất định thành tích khảo hạch của bọn hắn sẽ không tầm thường. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đều cực tin tưởng đối với Lam Hiên Vũ, lại có bốn đầu hồn thú nghìn năm kia làm đệm lưng nên bọn hắn đã quyết định lưu lại. Lưu Phong chịu trách nhiệm trinh sát chung quanh, Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi thì giúp nó hộ pháp. Sau khi được Lam Hiên Vũ phụ trợ mấy lần triệu hoán, Tiền Lỗi cũng đã hoàn thành phục khắc và khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong. Mà để cho bọn chúng có chút kinh ngạc là lần phục khắc này lại là Thú Ma Điểu, không sai. Hắn lại một lần nữa triệu hoán ra Thúy Ma Điểu. Hơn nữa tiền Lỗi còn nhận ra, có vẻ đầu Thúy Ma Điểu này khác với đầu được triệu hoán lần trước. Đây nhất định là chuyện tốt, chẳng qua là bản tính Thúy Ma Điểu cực hung tàn nên cũng có chút khả năng phản phệ. Khi bọn hắn vừa triệu hoán ra Thúy Ma Điểu, nó liền trực tiếp đánh về phía Kim Ti Ma Viên. May mắn là đã bị tiền Lỗi toàn lực tới ngăn trở, lúc đó Thúy Ma Điểu mới ngượng ngùng rời đi. Lam Hiên Vũ nghi ngờ nói, "Ta có cái nghi vấn, nếu Thúy Ma Điểu là được triệu hoán từ nơi khác đến, mà lúc này chúng ta lại đang ở trong thế giới giả tưởng, nó ăn tùy não của hồn thú trong thế giới giả tưởng cũng có tác dụng ư? Tiền lỗi nhún vai. Ta nào biết được? Có điều trước kia ta cũng đã nghe nói qua. Từ ý nào đó mà nói thì cũng không thể hoàn toàn coi thế giới đấu la là thế giới giả tưởng. Cũng có thể nói đây là một cái vị diện khác, một cái vị diện do liên bang chế tạo ra. Tình huống cụ thể hẳn là cơ mật của liên bang. Chúng ta không có khả năng biết được. Từ khi liên bang bắt đầu di dân giữa các hành tinh đã theo đó mà có được nguồn tài nguyên sung túc. Mấy nghìn năm nay khoa học kỹ thuật lại tiến nhập một giai đoạn phát triển lớn. Cụ thể là phát triển đến trình độ nào thì chỉ có những nhân vật cao tầng chính thức mới rõ. Mà một trong những tổ chức quan trọng nhất của Liên bang là bao gồm cả sử lai khác học viện. Lúc này có vẻ Kim Tim Ma Viên đã ngủ say rồi, quang mang màu vàng trên người nó như ẩn như hiện, hô hấp thập phần vững vàng. Ba người lâm Hiên Vũ cũng thay phiên nghỉ ngơi, rất nhanh tất cả đều khôi phục được trạng thái tốt nhất. Màn đêm buông xuống, tuy bọn hắn không đói khát nhưng vẫn có chút nhàm chán. Sau khi thương lượng bọn hắn đã quyết định, nếu đến sáng sớm mai mà Kim Ti Ma Viên còn không có tỉnh lại thì bọn hắn sẽ đi, khẳng định những tổ khác đều đang toàn lực ứng phó. Mặc dù đánh chết hồn thú trăm năm không quá nhiều điểm như hồn thú nghìn năm, nhưng nếu số lượng đủ nhiều cũng vẫn có thể lấy được rất nhiều điểm. Bọn hắn không rõ tình huống của những tổ khác nên tất nhiên phải càng cố gắng hơn mới được. Tuy nói săn giết những tổ khác là cách nhanh nhất để tăng điểm tích lũy, thế nhưng tinh đấu đại xâm lâm lớn như vậy, rất có thể sẽ không gặp được tổ nào trước khi kết thúc khảo hạch. Vậy chẳng phải cái được không bù đủ cái mất ư, cho nên vẫn không thể đem hy vọng ký thác ở phương diện này. Sáng sớm ngày thứ hai, Kim Ti Viên vẫn như trước, không tỉnh lại. Lam Hiên Vũ cũng không do dự mà quyết định thật nhanh. Trước khi bọn hắn rời đi cũng dùng ít nhánh cây trồng quanh người Kim Ti Viên. Quen biết một cuộc, bọn hắn cũng coi như là tận lực giúp đỡ. Ba người một lần nữa ra đi, lưu phong mở đường, cẩn thận mà tiếp tục đi sâu vào trong rừng rậm. Tốc độ bọn họ không nhanh nhưng rất ổn định. Trên đường gặp một ít hồn thú trong khả năng đối phó liền thuận tay giải quyết hết. Ba người cứ căn cứ theo độ mạnh yếu của hồn thú mà phán đoán phương hướng, một đường hướng vào sâu trong tinh đấu đại sâm lâm. Chỉ nháy mắt lại qua hai ngày, tổng thời gian bọn hắn tiến vào nơi đây đã tới bốn ngày rồi. Ngày thứ năm sắp đến, cũng tiến vào ba ngày cuối cùng phải cực cẩn thận để đạt được mục đích. Bọn hắn cũng không còn đi săn giết hồn thú nghìn năm nữa, mà chỉ tìm hồn thú mười năm hay trăm năm mà ra tay. Theo việc tiếp tục xâm nhập rừng rộng, lúc này đã không còn bóng dáng hồn thú mười năm rồi, ít nhất cũng là trăm năm. Ngẫu nhiên sẽ có thể gặp được hồn thú nghìn năm bằng vào tốc độ của Lưu Phong cùng cảm nhận nhạy bén của Tiền Lỗi, bọn hắn tận lực tránh đi những cường giả này, tiếp tục tiến tới một cách ổn định. Tiền Lỗi có chút phản nản nói: "Hiên Vũ, chỉ còn có ba ngày, cũng không biết điểm tích lũy của chúng ta là thế nào. Sư Lai khác học viện cũng thiệt là, ngay cả điểm tích lũy cũng không để cho chúng ta nhìn thấy, làm sao biết nên cố gắng như thế nào?" Lam Hiên Vũ mỉm cười nói: "Nhị không thấy mới phải toàn lực ứng phó, hẳn là Sư Lai khác học viện muốn xem toàn bộ tiềm năng của mỗi người. Ta đoán số điểm của chúng ta hẳn là đã trên trung đẳng." Nhưng có lẽ còn chưa vào được 10 thứ hạng đầu, tiền lỗi lập tức có chút nóng nảy, là người đã từng suýt chút nữa trúng tuyển sớm, cái loại khát vọng đối với sử lai khác học viện này hắn còn muốn vượt qua lưu phòng. Vậy làm sao bây giờ, không vào được 10 thứ hạng đầu sẽ không thể tiến tới vòng tiếp theo được đâu. Lam Hiên Vũ nói, đừng có gấp, hiện tại việc quan trọng nhất là bảo trì trạng thái tốt nhất, sau đó chờ cơ hội. Lúc trước, khi tuyên bố quy tắc họ cũng đã nói, đụng phải tổ khác có thể cướp đoạt lấy điểm tích lũy, chắc chắn họ sẽ không bắn tên không đích. Thời điểm hải tuyển chính là như vậy tất cả lời nói đều có ý nghĩa, đã như vậy thì chúng ta lại càng phải tích góp thực lực, một khi gặp được tổ khác, chúng ta lại trong trạng thái tốt nhất thì lúc đó cơ hội của chúng ta sẽ tới." Lưu Phong khẽ gật đầu, "Ta ủng hộ, cho dù muốn gấp cũng phải đợi một hai ngày cuối rồi gấp." Trong lúc bọn hắn nói chuyện, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh huyên náo, hình như có tiếng va chạm, cũng có tiếng rên rỉ, cả tiếng gọi ầm ĩ, ba người liếc nhau, không cần nhiều lời, Lưu Phong vừa lóe thân đã nhảy lên cây, Lam Hiên Vũ dùng Kim Văn Lam Ngân Thảo tương liên, Lưu Phong kéo ba người nhanh chóng giấu mình lên một tán đại thụ rậm rạp. Lam Hiên Vũ tập trung tư tưởng đi suy nghĩ lắng nghe, thấp giọng nói: "Hình như là âm thanh đánh nhau, hơn nữa còn có tiếng người, thật sự là nói cái gì đến cái đó, rất có thể bọn hắn sắp đụng phải tổ khác rồi." Một đạo thân ảnh nhanh chóng bắn tới hướng bọn hắn bên này, trên tán cây là có thể thấy rất rõ ràng, mà khi bọn hắn thấy rõ người này thì không khỏi kinh hãi. Bọn hắn biết người này, hơn nữa đối phương còn là đồng học. Đối với Lam Hiên Vũ mà nói thì người kia quen thuộc vô cùng, chính là Diệp Linh Đồng. Diệp Linh Đồng vốn là cùng tổ lữ Thiên Tầm và thường kiếm giật, nhưng lúc này lại chỉ có một mình nàng. Hơn nữa bộ dáng của nàng lúc này rất chật vật, y phục trên người ít nhiều gì cũng đã có chỗ tổn hại, khóe miệng còn có vết máu. Ba đạo thân ảnh cuồn cuộn mà đến từ đằng xa, đuổi theo Diệp Linh Đồng. Ba người này có tốc độ cực nhanh, trên người đều mặc một loại đồng phục, hiển nhiên là một tổ. Cầm đầu là một gã thanh niên dáng người cao gầy, hắn ở trung tâm ba người, trên người lóe lên từng tầng sáng vàng lóng lánh, tốc độ nhanh vô cùng. Dưới thân cưỡi một đầu mãnh hổ có chút hư ảo hẳn là một loại hồn linh, hai người khác thì trên lưng đều có hai cánh, tốc độ phi hành cực nhanh, đã sắp đuổi kịp Diệp Linh Đồng. Một người khác lại như u linh, thân hình như ẩn như hiện, trong tay cầm theo một thanh trường mộc. Hiển nhiên ba người này không có ý muốn buông tha cho Diệp Linh Đồng, mà trước ngực bọn hắn có hai chữ to, chính là Lang Thiên. Lang Thiên học viện ư? Thấy hai chữ này trong lòng ba người Lam Hiên Vũ trở nên căng thẳng. Thiên La Tinh có hai phiến đại lục là Mặc Lam đại lục cùng Lang Thiên đại lục. Trong đó thì Mặc Lam đại lục hơi lớn hơn một chút. Tựa Như Thiên La học viện là học viện tốt nhất trên Mạc Lam đại lục, Lăng Thiên học viện cũng là học viện tốt nhất của Lăng Thiên đại lục, hơn nữa Lăng Thiên học viện đã là học viện đệ nhất Thiên La tinh tú suốt trăm năm qua. Tại sao Thiên La học viện phải xây dựng lên lớp thiếu niên năng động? Trên thực tế chính là để so tài cùng Lăng Thiên học viện. Lần này trong hải tuyển sử lai khác thì tổ được bài danh thứ nhất chính là tổ ba người Lam Hiên Vũ, mà từ thứ hai tới thứ sáu, chọn vẹn năm tổ này đều đến từ Lăng Thiên học viện. Nói cách khác, ít nhất cũng có năm tổ áp đảo được tổ Lữ Thiên Tâm. Có thể nghĩ thực lực của Lăng Thiên học viện mạnh bao nhiêu rồi. Đây cũng là lý do tại sao khi Thiên La học viện thấy bọn Lam Hiên Vũ đạt được quán quân lại hưng phấn tới như thế, hơn nữa còn tăng lớn lực ủng hộ đối với bọn hắn, lại chuẩn bị xây dựng thêm lớp thiếu niên năng động thứ hai. Lúc này mấy người đuổi giết Diệp Linh Đồng chính là một tổ của Lăng Thiên học viện. Trong ba người này đã có hai người là Tam Hoàn hồn tôn, còn một người là Đại hồn sư. Tiền Lỗi há miệng mà nhìn Lam Hiên Vũ, có giúp nàng không? Hai mắt Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, đưa đến tay rồi thì sao không giúp. Lúc này mắt thấy Diệp Linh Đồng sẽ bị đuổi kịp, Nhưng nàng lại như có mắt sau lưng vậy. đột nhiên mãnh liệt lăn về phía trước một cái, cứ vậy mà tránh được một kích từ không trung. phần lưng vừa chạm đất, hai tay nàng đã khẽ chống, hai chân dựng thẳng lên mà đạp vào một gã đang lao xuống từ không trung. động tác rất hoàn mỹ, hiển nhiên nàng đã tính toán từ trước. Diệp Linh Đồng cũng biết rất rõ, mình muốn đào thoát được thì nhất định phải giải quyết được tên trên không trung. tốc độ của đối phương quá nhanh, lại không phải chịu những hạn chế của mặt đất, nên nếu không đánh trọng thương hắn thì chỉ cần mình bị cuốn chắc chắn sẽ không thể thoát. cho nên vì một kích này nàng đã một mực chờ cơ hội cũng một mực tụ lực dưới công kích bất ngờ thiên cương phách thể của nàng đã được tăng tới cực hạn cương khí phóng ra ngoài chính là hồn kỹ thiên cương chấn động trên hai chân hội tụ một đoàn bạch quang đường kính hai thước rồi lập tức bộc phát hiển nhiên tên hồn sư phi hành kia không ngờ tới đối thủ đã phải chạy như chó nhà có tang còn có thể bộc phát ra lực công kích mạnh như vậy nhưng hắn phản ứng cũng cực nhanh hai cánh sau lưng đột nhiên khép lại ngăn trước người đồng thời trên người hắn cũng xuất ra một luồng hào quang ám lam hóa thành từng vòng rung động che ở trước người, oanh lên một tiếng, thân thể hắn bị đạp bay ra ngoài, lập tức mất cân bằng mà đâm vào một cây đại thụ rồi bắn ngược xuống. tuy không thể giải quyết đối phương nhưng trong nội tâm Diệp Linh Đồng đã rất vui, đối phương đã gãy một cái cánh, muốn đuổi kịp nàng đã không dễ dàng như vậy nữa rồi. nhưng đúng lúc này một loại cảm giác hít thở không thông lập tức truyền đến, nàng không chút do dự mà chém ra một quyền, đương lên một tiếng, một đạo quang ảnh hư ảo bắn ngược lên. Diệp Linh Đồng thì trượt về phía sau, toàn thân phát ra từng đạo quang mang màu xám cho. Những thứ màu xám cho này xâm nhập dần vào cơ thể nàng, ngay cả thiên cương phách thể cũng có chút không chế không nổi, thân ảnh hư ảo lóe lên giữa không trung. Người kia đã tiếp được thanh trường mâu vừa bắn ngược lên không trung, lại từ trên trời giáng xuống, một lần nữa đâm tới hướng Diệp Linh Đồng, sau một cái nhà lộn, Diệp Linh Đồng nhanh chóng sửa thành trầm xuống, nàng cắn chặt hàm răng, song quyền ngút trời, bạch quang thiên cương phách thể đại phóng. Nàng đã chẳng còn quan tâm có tiêu hao quá độ hay không nữa rồi. Đưa lên một tiếng, lại là một tiếng vang thật lớn. Diệp Linh Đồng lui về phía sau liên tiếp 4 bước mỗi bước lui đều in hẳn xuống mặt đất, nhưng đúng lúc này sau lưng nàng đột nhiên truyền đến một cảm giác mát lạnh, nàng dốc sức liều mạng mà né tránh. Thế nhưng hai lần trọng kích đã làm nàng kiệt lực, vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi. Mà giờ khắc này người xuất hiện ở sau lưng nàng lại là một đạo thân ảnh giống người phía trước như đúc. đã xong nội tâm diệp linh đồng biến thành một hồi bi ai, vô luận nàng không cam lòng đến cỡ nào thì nàng cũng biết, lần tuyển chọn này mình đã xong, phải rời khỏi trận đấu khi đã tiếp cận ba ngày thời gian cuối cùng. nhưng đột nhiên nàng lại cảm thấy bên hông siết chặt. Sau đó toàn thân bị kéo túm qua một bên, hiểm lại càng hiểm mà tránh được trường mâu đâm tới từ phía sau lưng. Người kia có chút kinh ngạc nhưng cũng không tiếp tục truy kích, sau đó, một tiếng gầm trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, từng đạo điện quang đột nhiên bộc phát mà bao trùm đường kính chừng 10 mét Hai đạo thân ảnh giống như đúc kia nhanh chóng hợp hai làm một, trở nên càng thêm hư ảo trong luồng điện quang lập loè, nhưng cuối cùng vẫn bị điện quang ảnh hưởng, lảo đảo lui về phía sau. Một đầu hồn thú thân dài không quá 1m5, toàn thân hiện lên màu tím. Như một đầu thần lằn khổng lồ chợt chui ra từ trong bụi cây, một đôi mắt tím lạnh lùng nhìn nhìn hắn, Tử Điện Long, loại địa long am hiểu điều khiển lôi điện. Nó thuộc về số ít trong những loại địa long không am hiểu cận chiến, nhưng huyết mạch lại thập phần thuần khiết, đã gần tiếp cận chân long. Không sai, đây chính là đầu hồn thú vừa mới bị tiền Lỗi triệu hoán ra, hơn nữa vừa ra liền bạo phát. Ngao lên một tiếng, trong tiếng giống trầm thấp, tên thanh niên cưỡi mãnh hổ kia cũng đã đến, nhưng hắn không có phóng tới bên này mà xông về phía tên đồng đội đã bị gãy cánh. Một đạo bạch quang chói mắt bắn ra từ trong miệng hắn, thẳng đến hướng gã đồng đội kia mà đi. Mà ngay lúc đó, một đạo ngân quang cũng xuất hiện. Oanh lên một tiếng nổ lớn vang lên, ngân quang cùng bạch quang đồng thời biến mất. Một đạo thân ảnh vô cùng nhanh chóng cũng biến mất trong rừng cây ngay sau đó. Nếu không phải tên thanh niên cưỡi mãnh hổ kia kịp thời ra tay thì gã đồng đội này của hắn cũng phải mất mạng rồi. "Là ngươi ư?" Lúc này Diệp Linh Đồng mới thấy rõ người kéo mình là ai. "Còn không phải Lam Hiên Vũ ư, Không biết vì cái gì" Nhưng ngay trong nháy mắt nàng nhìn thấy Lam Hiên Vũ này lại đột nhiên có một loại xúc động muốn khóc, lại có một loại cảm giác an tâm khó có thể hình dung, giống như gặp được thân nhân trong thời khắc nguy nan vậy. Lam Hiên Vũ kéo nàng tới bên người mà lông mày nhíu chặt, vì đối thủ khó đối phó hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Ban đầu hắn để Lưu Phong thừa cơ tập kích, bên này lại có Tử Điện Long hấp dẫn lực chú ý thì cũng đủ để giải quyết gã hồn sư biết phi hành kia, nhưng hắn lại không nghĩ tính cảnh giác của tên kia lại cao như vậy. Hắn cứ như vậy mà hóa giải được lực công kích của Lưu Phong bọn họ là người của lăng thiên học viện lữ thiên Tầm cùng thường kiếm giật đã bị bọn hắn giết điểm tích lũy cả tổ liền chuyển rời đến người ta chỉ có giết ta bọn hắn mới có thể lấy được điểm không cần lam hiên vũ hỏi diệp linh đồng cũng đã nói đơn giản lại tình huống vừa rồi lam hiên vũ cau mày lại thực lực kém nhiều như vậy ư hắn biết rõ thực lực của lữ thiên Tầm cùng thường kiếm giật nhất là lữ thiên Tầm võ hồn hoàng kim sư tử của hắn cũng không phải thứ dưỡng được người có thực lực cá nhân mạnh nhất lớp thiếu niên năng động làm sao lại bị đối phương giết rồi diệp linh đồng bi phẫn nói là bọn hắn đánh lén. Chúng ta gặp một đầu Thiên nộ ma sư chừng 3000 năm, khi sắp giết chết nó thì bọn hắn lại đánh lén Thiên Tầm. Thiên Tầm bị thương nặng nên bị chết dưới móng vuốt của Thiên nộ ma sư. Thường kiếm giật vì cứu ta nên hắn đã khống chế toàn trường, nhờ đó ta mới chạy ra được. Hiển nhiên hắn cũng bị bọn kia giết, Lam Hiên Vũ lập tức hiểu ra vấn đề. Rất hiển nhiên ba người Lăng Thiên học viện trước mắt này hẳn là ít nhất cũng có một người đặc biệt am hiểu ẩn nấp. Họ đã nhìn chằm chằm vào tổ lũ Thiên Tầm từ sớm, đang tìm kiếm cơ hội hạ thủ cuối cùng đã tập kích khi ba người Lữ Thiên Tầm khi đang đối mặt với Thiên Nộ Ma sư, không chỉ giết được đầu hồn thú ngàn năm này mà còn muốn lấy được điểm tích lũy của tổ bọn hắn. Vô luận là thực lực hay mưu kế đều rất xuất sắc, có lẽ bọn hắn cũng được xếp trong mười hạng đầu trận khảo hạch trước. Gã thiếu niên cưỡi quang hổ mỉm cười, làm quen một lát, Lăng Thiên Học viện, Lý Diệu Minh, gã thiếu niên có thân hình kia hư ảo kia cũng trở nên rõ ràng, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, thản nhiên nói, "Lăng Thiên Học viện, Tư Tử Hiên." Gã đã gãy một cánh kia thì hung dữ mà nhìn Diệp Linh Đồng. "Lăng Thiên Học viện" Hứa Vinh Hâm, sắc mặt Lam Hiên Vũ có chút ngưng trọng, hắn đã từng gặp ba cái tên này, thành tích của bọn hắn được xếp thứ 5 trong trận khảo hạch hải tuyển trước, không thể nghi ngờ, đây chính là đối thủ cạnh tranh của bọn hắn. Thiên La học viện, Lam Hiên Vũ, Tiền Lỗi, Lưu Phong, Lam Hiên Vũ trực tiếp báo tên ba người. Lúc này Lưu Phong cũng không có xuất hiện, vẫn giấu mình ở trong rừng cây. Nghe thấy hắn báo tên, hiển nhiên ba người phía đối diện đã nhận lấy một chấn động tương đối lớn. Ba người Lam Hiên Vũ được bài danh thứ nhất, hơn nữa còn dùng hơn 2 vạn điểm để bài danh thứ nhất. Lúc này đội ngũ quán quân lại hiện ra trước mặt bọn hắn, điều này có thể nào không làm bọn hắn rung động được đây. Lý Diệu Minh thản nhiên nói, thì ra là quán quân của Hải Tuyển, ngưỡng mộ đã lâu rồi. Ta tin các ngươi cũng biết rõ, nếu chúng ta va chạm thì rất có thể sẽ là một kết cục thảm đạm. Vô luận là ai thắng đều phải trả một cái giá không nhỏ. Chỉ cần Lam huynh chịu giao cô nương bên cạnh cho chúng ta, chúng ta sẽ đi, hy vọng có thể vào vòng trong cùng quý tổ. Đối mặt với quán quân, trong lòng của hắn tràn đầy sự cảnh giác. Tất nhiên hắn sẽ không nguyện ý động thủ cùng Lam Hiên Vũ ở thời điểm này nhưng thật vất vả mới lấy được cơ hội cướp điểm của tổ Diệp Linh Đồng hiện tại quả là không nỡ bỏ trong mắt hắn đối phương cũng chưa chắc nguyện ý động thủ cùng phe mình vì tình huống rất rõ ràng nếu mọi người toàn lực liều mạng thì hư chết về tay ai còn rất khó nói nhưng sẽ rất giống tình huống lúc trước của tổ Lữ Thiên Tầm rất dễ biến thành thời cơ lợi dụng cho người khác nhưng thứ làm ba người Lý Diệu Minh tuyệt đối không nghĩ tới là câu trả lời của Lam Hiên Vũ động thủ Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng từ Điện Long cách đó không xa đột nhiên ngẩng đầu dưới sự khống chế của tiền lỗi Nó lập tức phun một đạo tia chớp tới hướng Lý Diệu Minh. Một kích này tới quá đột ngột, hơn nữa là không hề giữ lại. Một kích toàn lực của tử điện long mấy trăm năm cũng không phải là dỡn. Tuy nó chỉ là hồn thú trăm năm nhưng lại có huyết mạch địa long thuần túy. Nên thực chất thì thực lực của nó tuyệt không kém hồn thú nghìn năm. Lý Diệu Minh chấn động, hắn không rõ vì sao Lam Hiên Vũ lại quyết định cứng rắn đối đầu nhanh như vậy. Đây không phải cách làm của người trí giả. Đối phương có thể đạt được quán quân hải tuyển thì nhất định phải là người thông minh mới đúng hắn nào biết đâu từ điện long trước mắt hắn cũng không phải hồn linh mà là hồn thú thời gian triệu hoán là có hạn hơn nữa tiền lỗi hoàn toàn nhờ vào vận may mới có thể triệu hồi ra một hồn thú mạnh như vậy sao có thể không lợi dụng một lát đây hơn nữa cục diện cũng không phải ba đối ba là bốn đối ba lý diệu minh hợp hai tay về trước người lập tức một mặt quang thuận liền dựng thẳng lên mà ngăn lại tia chớp trong tiếng nổ vang bạch quang văng khắp nơi lý diệu minh thiếu chút nữa bị oanh ngã khỏi lưng quanh hổ nhưng quanh hổ kia của hắn cũng bắn ra một đạo tiêm quang mũi tên thẳng hướng Lam Hiên Vũ mà phóng. Diệp Linh Đồng lên. Lam Hiên Vũ phân ra một cây kim văn Lam Ngân Thảo quấn lấy hông Diệp Linh Đồng. huyết mạch chi lực dũng động. Vốn lúc trước Diệp Linh Đồng đã tiêu hao không ít, nhưng tại thời khắc này nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình dường như có thứ gì đó thức tỉnh vậy. Một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên từ trong người. Thiên Cương Phách thể lập tức khôi phục lại đỉnh phong, hóa thành luồng bạch quang mãnh liệt. Nàng giật mình nhìn Lam Hiên Vũ, nhưng nàng cũng biết mình không thể làm hỏng chiến cuộc nên vẫn nhào ra ngay lập tức. Hiển nhiên ba người Lý Diệu Minh không nghĩ Lam Hiên Vũ sẽ trực tiếp phát động công kích như vậy Trong mắt hắn, việc này đối với song phương cũng không có chỗ tốt gì Cho dù đối phương đứng đầu trong trận khảo hạch trước Nhưng mọi người là cùng tuổi nên cũng sẽ không trình lệch quá lớn Cứ tùy tiện đánh nhau như vậy thì lại để cho người khác nhặt tiện nghi quá dễ dàng rồi Nhưng đối phương đã động thủ nên hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều Quang hổ dưới người hắn đột nhiên nhảy ra, chính mình thì nhảy xuống phía sau Trên người hắn, Bạch Quang đại phóng Một đạo Bạch Quang bắn ra nhưng không phải công kích mà lại rơi vào người Hứa Vinh Hâm bên cạnh hắn. Hứa Vinh Hâm cũng một lần nữa phóng thích võ hồn, cánh đã gãy lại bằng tốc độ kinh người mà khép lại, mà thư tử hiên tức thì lách mình mà ra. Trường mâu trong tay hắn phụt hào quang, huyễn hóa ra hơn 10 đạo quang ảnh mà bao trùm xuống, cản trở Diệp Linh Đồng đang lao tới. Quang hổ vừa nhào ra liền lao thẳng đến hướng Tử Điện Long. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng nhìn ra được uy hiếp của Tử Điện Long. Vì tốc độ của Lôi Đình quá nhanh nên căn bản là rất khó né tránh. Diệp Linh Đồng xông lên trước, thân thể nàng không có chút nào dừng lại. Thiên cương chấn động bắn ra, hồn hoàn tỏa sáng. Đã được Lam Hiên Vũ tăng phúc, lúc này nàng chỉ cảm thấy huyết dịch trong cơ thể đều đang sôi trào. Cảm giác lực lượng trước đó chưa từng có truyền khắp toàn thân, tựa hồ nhất định phải phát tiết ra ngoài mới được. Một đoàn bạch quang chói mắt bỗng nhiên bộc phát ra từ trên người nàng, thôn phệ hoàn toàn hơn 10 đạo mâu ảnh kia. Trong nội tâm thư tử hiên chợt cả kinh, bản thân hắn là một gã tam hoàn hồn tôn, võ hồn lại rất đặc thù, lực chiến đấu cá nhân luôn luôn rất mạnh. Dù là lần tránh công kích hay tốc độ cũng luôn đứng đầu Lang Thiên Học Viện, lực công kích lại càng dị thường. Nhưng lúc này khi phải đối mặt với Diệp Linh Đồng, hắn lại có một loại cảm giác như sắp bị tính tình cương trực phá hủy. Từng đạo mâu ảnh liền biến mất, ngay sau đó là một cỗ đại lực truyền đến làm hắn không thể không toàn lực né tránh. Lam Hiên Vũ gần như theo sát Diệp Linh Đồng mà cùng nhào ra. Mục tiêu của hắn chính là Lý Diệu Minh. Quang Hổ cùng Tử Điện Long đã đánh nhau, trên người Tử Điện Long không ngừng phát ra từng đạo điện quang ngăn trở Quang Hổ tiến thêm về phía trước. Quang Hổ cũng phóng thích những công kích quang thuộc tính trong khoảng thời gian ngắn, hai bên lại lâm vào trạng thái giằng co, không hề nghi ngờ, đầu quang hổ này là một hồn linh nghìn năm, hơn nữa nó cũng có sức chiến đấu khá mạnh. tốc độ cánh của Hứa Vinh Hâm cũng khôi phục rất nhanh. sau khi một đạo thánh quang mà Lý Diệu Minh phát ra rơi vào người Hứa Vinh Hâm, hắn liền tiến tới một bước, toàn thân là kim quang bắn ra. sau lưng hắn chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh màu vàng. dưới chân, ba cái hồn hoàn hai vàng một tím nhanh chóng kéo lên. hào quang hồn hoàn thứ hai tỏa sáng rực rỡ. phải đối mặt với Lam Hiên Vũ. Hai mắt hắn cũng biến thành màu vàng rực rỡ, hai tay hắn vung lên, một quang cầu lớn đột nhiên bay tới hướng Lam Hiên Vũ. Mênh mông, cường thế, ấm áp, đây là những cảm giác mà quang cầu kia mang tới cho Lam Hiên Vũ. Không thể nghi ngờ, người trước mắt này chính là người trưởng khống quang thuộc tính, hơn nữa thực lực còn tương đối mạnh. Ánh mắt Lam Hiên Vũ vẫn rất bình tĩnh, dưới chân hắn đột nhiên gia tốc, nhanh chóng nghiêng người né tránh, nhưng quang cầu kia cực lớn nên hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh được chính diện, sau đó nhanh chóng phóng ra một tầng băng mà ngăn cản trước người. Quang cầu xẹt qua Tường băng lập tức tan chảy biến mất, Tường luồng thánh quang khổng lồ không ngừng vọt tới hướng Lam Hiên Vũ. Đúng lúc đó, một luồng quang mang màu vàng cũng phóng ra từ trong người Lam Hiên Vũ. Khi nó tiếp xúc cùng tia sáng kia lập tức làm cho luồng kim quang của Lam Hiên Vũ phóng lớn. Chính là hồn kỹ thứ hai của Kim Văn Lam Ngân Thảo, Bá thể. Bá thể có thể hấp thu 30% lực công kích của đối phương cho mình dùng, tăng cường tất cả năng lực bản thân. Nó không chỉ có kích phát huyết mạch chi lực, mà đồng thời cũng có thể làm suy yếu công kích của đối phương trên phạm vi lớn. Tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, Lam Hiên Vũ đột nhiên vọt tới trước, không có nửa phần giữ lại liền phát ra công kích mạnh nhất, Kim Long Thăng Thiên. Một đầu rồng ngưng tụ trước song quyền, khí tức khủng bố bạo phát ra làm Lý Diệu Minh cũng phải cảm thấy cực độ khó thở, mặt hắn lộ vẻ khiếp sợ. Hai tay Lam Hiên Vũ có hai cái hồn hoàn. Điều này hiển nhiên không phải hắn có tu vi tứ hoàn, mà là song sinh võ hồn. Hắn đồng thời phóng ra cả hai võ hồn, đây chính là đồng thời thi triển hai cái võ hồn. Việc này đã hoàn toàn khác với những hồn sư có song sinh võ hồn thông thường Theo đạo lý mà nói thì song sinh võ hồn phải quay về hoán đổi mới đúng. Có điều, lúc này Lý Diệu Minh cũng chẳng còn quan tâm đi phán đoán những thứ này, chỉ có thể hít sâu một hơi, hồn hoàn thứ ba lóe sáng. Ngay sau đó là một đạo thân ảnh màu vàng nổi lên phía sau hắn, đó là bóng dáng một người, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng thập phần thánh khiết. Khí tức quang minh nồng đậm lập tức bộc phát, dường như mọi thứ xung quanh đều vì phần khí tức quang minh này mà trở nên thần thánh. Ngay sau đó, toàn thân Lý Diệu Minh biến thành màu đỏ rực, hai tay nhẹ nhàng mà đánh về phía trước. Dường như động tác của hắn đã hòa làm một thể với luồng khí tức quang minh thần thánh này Quang cầu hắn đánh ra không còn là màu trắng lúc trước mà là một màu vàng sáng lạn Hồn kỹ thứ ba, một hồn kỹ ngàn năm, quang minh thần phụ thể Đây mới là năng lực giúp Lý Diệu Minh có thể trổ tài tại Lăng Thiên Học Viện Cũng là hồn kỹ mạnh nhất của hắn Thậm chí là một hồn kỹ có được năng lực tăng phúc cường đại nhất trong tất cả hồn kỹ thứ ba tại Lăng Thiên Học Viện Vì đạt được cái hồn kỹ này, gia tộc của hắn đã phải bỏ ra một cái giá cực lớn cũng chính vì có cái hồn kỹ này mới có thể làm cho một người có thực lực cường hãn như thư tử hiên cam nguyện nghe hắn sai đầu đánh nó lúc này quang cầu màu vàng kia vừa bay ra quang nguyên tố nhanh chóng ngưng tụ dường như tất cả nguyên tố quang minh xung quanh đều bị nó thôn phệ nên bầu trời lúc này đã là một mảnh hắc ám lúc này trong nội tâm lam hiên vũ cũng rất khiếp sợ mọi người chỉ ngang tầm tuổi nhau vậy mà đối phương lại có thể khống chế nguyên tố đến trình độ này đây là việc hắn còn chưa làm được vô luận là thủy nguyên tố hay hỏa nguyên tố vẫn còn xa xa không đạt được đến cảnh giới này của lý diệu minh Khó trách đối phương dám chủ động tập kích ba người nữ thiên tầm, vì dù không phải đánh lén mà là chính diện đối kháng thì chỉ sợ mấy người nữ thiên tầm cũng chưa hẳn là đối thủ của người ta. Tên Lý Diệu Minh này lại còn có một cái hồn kỹ quang thuộc tính cực cường đại. Oanh lên một tiếng nổ vang, kim long thăng thiên đụng vào quang cầu. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, nhưng chỉ nháy mắt sau, một cỗ lực lượng cường đại lập tức ập đến, dường như muốn thôn phệ cả thân thể của hắn. Huyết mạch màu vàng trong cơ thể Lam Hiên Vũ nhanh chóng vận chuyển, tăng thêm lực lượng bá thể mượn tới mới có thể miễn cưỡng ngăn cản dù như thế nhưng thân thể hắn vẫn bị oanh kích bay ngược ra lý diệu minh cũng không hơn gì kim long thăng thiên đã đến bản thân hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bị áp chế mãnh liệt dường như huyết mạch toàn cơ thể đều ngưng trệ lại cũng chính vì thế nên lực công kích của hắn cũng không thể phát ra một cách hoàn mỹ theo đó mà đến chính là lực trùng kích khủng bố đến từ kim long thăng thiên trong đó có một loại khí tức bộc phát làm huyết mạch của hắn cũng phải run rẩy mặc dù hắn không bị đánh bay nhưng cũng phải lui liên tiếp về phía sau ba bước mới miễn cưỡng đứng vững được trong nội tâm lý diệu minh tràn ngập sự khiếp sợ Đồng thời hắn cũng không khỏi âm thầm tán thưởng, thật không hổ là song sinh võ hồn, khó trách hắn có thể đoạt được vị trí quán quân hải tuyển. Dưới tình huống tu vi chênh lệch lớn như vậy mà đối phương vẫn còn có thể đánh lui chính mình, hơn nữa có vẻ như hắn còn không bị mình đánh trọng thương, người này rất khó lường. Chẳng qua là muốn đánh bại được mình cũng không có dễ như vậy. Hắn vừa nghĩ tới đây lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, trong hai tròng mắt càng toát ra vẻ khiếp sợ, cả người đã hoàn toàn nhúc nhích không nổi. Thân ảnh màu vàng sau lưng cũng biến mất ngay sau đó. Cả người Lý Diệu Minh đã cứng đờ tại đó thậm chí ngay cả hai tay cũng giữ nguyên động tác lúc trước. Đúng vậy, vô luận như thế nào hắn cũng không thể tin nổi, sự việc lại đột nhiên biến thành như vậy. Nháy mắt sau đó, cả người hắn đã hóa thành quang điểm mà vỡ nát. Thư Tử Hiên cùng Hứa Vinh Hâm đều chỉ cảm thấy trên người nóng lên, tựa hồ có thứ gì đó trào vào trong cơ thể bọn hắn, chỉ có Lam Hiên Vũ thấy được rõ ràng. Lúc trước, trong luồng hào quang đó, trên trán Lý Diệu Minh đã có thêm một lỗ thủng. Tính mạng của hắn cũng đã bị mang đi trong khoảnh khắc này. Có thể bài danh tại 10 thứ hạng đầu của hải tuyển thỉ thực lực có thể nghĩ. Trong nháy mắt vừa quyết định động thủ đó, Lam Hiên Vũ đã làm tốt chuẩn bị cho việc đánh chết đối phương, tuyệt đối không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, thậm chí hắn đã phán đoán đến việc rất có thể Kim Long Thăng Thiên sẽ không làm gì được đối phương, nên căn bản là Kim Long Thăng Thiên cũng không phải sát chiêu của hắn. Dù biết vậy nhưng hắn vẫn sử dụng là vì tác dụng tăng phúc huyết mạch của Kim Long Thăng Thiên rất lớn, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn tới đối phương, nhất là cảm giác. Nhờ đó mà giúp sát thủ sau lưng mình hoàn thành một kích chí mạng, một đạo thú quang hiện lên, lóe trên không trung rồi biến mất. Mà trong khoảnh khắc Lam Hiên Vũ xuất thủ với lý diệu minh đó, một đạo thương mang vô cùng sắc bén cũng phóng thẳng đến Hứa Vinh Hâm. Hứa Vinh Hâm vốn là một hồn sư loại phi hành, nhưng lúc trước hắn đã bị Diệp Linh Đồng đánh gãy cánh nên lúc này còn đang dựa vào thánh quang để khôi phục, nên thời điểm mũi thương phóng tới nơi hắn cũng chỉ có thể vội vàng tránh né. Là một gã đại hồn sư duy nhất trong đội nên thời điểm này hắn vẫn có chút suy nghĩ muốn ỉ lại đồng đội. Thế nhưng địch nhân lại đến quá nhanh, đối mặt với Bạch Long Thương, Hứa Vinh Hâm vẫn là bị đánh bay lên không trung. Hắn vội vàng phóng thích hồn kĩ thứ nhất Hai cánh sau lưng giãnh ra rồi đạp mạnh xuống, một cỗ sóng khí mãnh liệt lập tức bộc phát, nhanh chóng đánh lui đám thương mang đang theo nhau mà đến, nhưng ngân nguyệt thương mang vẫn để lại trên cánh hắn một đạo dấu vết thật sâu. Mà lúc này cũng chính là cái nháy mắt Lý Diệu Minh cùng Lam Hiên Vũ chính diện va chạm. Trong mắt Hứa Vinh Hâm thì với tu vi của Lý Diệu Minh, vô luận hắn phải đối mặt với đối thủ như thế nào cũng nhất định có thể chiến thắng, sau đó hắn sẽ có thể tới trợ giúp mình giải quyết địch nhân trước mắt. Hai hoàn mà thôi, đối thủ cũng chỉ là đại hồn sư mà thôi. Thế nhưng sau lưng lại đột nhiên mất hết động tĩnh. Ngay sau đó, một đạo thúy quang đã đến phía sau hắn. Giờ này khắc này đúng là lúc hắn vừa phóng thích xong hồn kỹ thứ hai, miễn cưỡng ngăn được công kích của Lưu Phong, thúy quang lóe lên rồi biến mất. Thân thể Hứa Vinh Hâm cũng trở nên cứng ngắc, luồng thúy quang chui vào từ sau ót hắn rồi lại xuyên qua chán. Tính mạng của hắn đã chấm dứt trong nháy mắt đó, chính là Thúy Ma Điểu. Không hề nghi ngờ, sát thủ có thể lập tức xuất hiện tại thời khắc mấu chốt nhất, hơn nữa đánh xong hai người kia chính là Thúy Ma Điểu. Từ lúc vừa mới bắt đầu Lam Hiên Vũ đã không có ý định có giữ lại chút nào. Đối với một đối thủ cường đại như thế, đương nhiên hắn đã phải cân nhắc qua vấn đề Lý Diệu Minh từng nghi hoặc lúc trước. Nếu bọn hắn liều đánh lưỡng bại câu thương rồi bị người khác nhặt tiện nghi thì làm sao bây giờ? Hay gặp phải một hồn thú cường đại thì phải làm thế nào? Cho nên, chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết đối thủ mới là cách tốt nhất. Lấy tu vi của đối phương, hơn nữa họ đã giải quyết được một đầu hồn thú 3000 năm, tất nhiên điểm tích lũy trên người bọn hắn đã đáng giá trực tiếp dùng gia Thú Ma Điểu. Bởi vậy, mấu chốt của trận chiến đấu này vẫn luôn không phải Lam Hiên Vũ hay Lưu Phong. Càng không phải là Diệp Linh Đồng, mà là tiền lỗi trông rất vô hại đang ở phía xa xa kia. Sau khi hắn triệu hồi ra từ Điện Long đã nhận được ra tín hiệu của Lam Hiên Vũ, tiếp tục dùng phục khắc triệu hoán ra Thúy Ma Điểu. Vô luận như thế nào, Lý Diệu Minh cũng không nghĩ tới Lam Hiên Vũ lại cất giấu nhiều nguy cơ như vậy. Sau khi song phương đánh ra một kích toàn lực chính là lúc suy yếu nhất, Thúy Ma Điểu lại thừa cơ hội này mà đột ngột phát động công kích. Làm sao Lý Diệu Minh có thể ngăn cản được đây? Mà thực lực như hứa vinh hâm thì lại càng không đáng nhắc rồi đã ăn đủ công kích của Lưu Phong lúc trước lại có tổn thương nên tất nhiên sẽ bị Thúy Ma Điều giải quyết một cách dễ dàng Lý Diệu Minh vừa chết đầu hồn linh quang hồ kia cũng theo đó mà biến mất Từ Điện Long lập tức phát ra mảng lớn lôi đình trực tiếp anh tới hướng Thư Tử Hiên mọi thứ vừa mới phát sinh thật sự là quá nhanh thế nên thẳng đến khi Lý Diệu Minh biến mất hắn mới kịp phản ứng nhưng lôi đình đã tới hắn chỉ có thể tận khả năng mà tránh né lôi đình rất khắc chế đối với võ hồn của hắn vì võ hồn của hắn là U Minh Ma Thương dùng thân thương hợp nhất làm phương pháp tu luyện chủ yếu Am hiểu nhất là ẩn nấp, khởi sướng tập kích. Nhưng hệ cường công luôn khác hệ mẫn công. Diệp Linh Đồng được Kim Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc cũng đã không kém cảnh giới Tam Hoàn như Thư Tử Hiên rồi. Vốn Thư Tử Hiên sẽ không có cách nào chiến thắng. Từ Điện Long Nhào tới lập tức khiến hắn luống cuống tay chân. Mà trọng yếu hơn là hai đồng đội của hắn đều đã chết hết. Tất cả điểm tích lũy đều trên người hắn, nên hiện tại thứ hắn đang thầm nghĩ là chạy trốn. Nhưng sao Lam Hiên Vũ lại cho hắn cơ hội này đây? Thời điểm xuất thủ lúc trước Lam Hiên Vũ đã có ý định giết cả ba người đối phương hơn nữa thời gian triệu hoán thúy ma Điểu còn chưa hết thúy quang lập loè thúy ma Điểu ngóc đầu quay lại gần như chỉ là một cái loé nó đã đến bên người thư tử hiên trung quanh có lôi đình giăng đầy chính diện có diệp linh đồng cường thế lúc này thư tử hiên đã là đèn cạn khô dầu muốn tránh cũng không thể tránh thời khắc mấu chốt hắn chỉ có thể phóng thích ra hồn kỹ thứ ba của mình một mảng quang ảnh hư ảo loé ra từ trong cơ thể hắn u minh ma thương miễn cưỡng chắn trước chắn của mình đương lên một tiếng kêu thanh thúy thúy ma điều cũng đã gặp phải quấy nhiễu nhất định Bị u minh ma thương ăn lệch ra một lát, nhưng cuối cùng nó vẫn xuyên qua bên gáy hắn, không hề nghi ngờ đây chính là một cuộc toàn thắng. Toàn bộ quá trình chiến đấu cũng chỉ là nửa phút mà thôi, tất cả đều đã xong, nhưng đúng lúc này biến hóa lại phát sinh. Một tình huống ngay cả Lam Hiên Vũ cũng hoàn toàn không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện. Diệp Linh Đồng bỗng nhiên xông tới trước, một quyền đập thẳng mặt Thư Tử Hiên, phanh lên một tiếng, toàn thân Thư Tử Hiên hóa thành quang điểm mà tiêu tán, một đoàn ánh sáng màu đỏ cũng theo đó mà chui toàn bộ vào cơ thể Diệp Linh Đồng biến hóa bất thình lình này đã làm cho ba người lam hiên vũ đều sững sờ vốn dĩ thư tử hiên là hẳn phải chết nhưng diệp linh đồng lại thêm một quyền này ngươi làm gì đấy tiền lỗi nhịn không được mà quát lên biểu lộ của diệp linh đồng có chút cứng nhắc nàng miễn cưỡng cười trừ một tiếng rồi nói ta sợ lại có biến cố hắn quá giả hoạt tốc độ lại rất nhanh ai biết hắn có thể thừa cơ chạy trốn hay không lúc này lam hiên vũ cùng lưu phong đều đã đi tới sắc mặt lam hiên vũ đã vô cùng khó coi hắn quay đầu nhìn về phía tiền lỗi trầm giọng nói phục khắc tử điện long Thời gian triệu hoán thúy ma điểu vừa đến sẽ biến mất, nhất định phải phục khắc một hồn thú khác để bảo trì sức chiến đấu của tiền lỗi. Sở dĩ bọn bắn triệu triệu hoán nó ra dưới loại tình huống đó chính là vì vận khí của tiền lỗi rất tốt. Triệu hoán ra từ điện long, đây chính là một tồn tại không kém thúy ma điểu chút nào. Tiền lỗi nói, Hiên Vũ, nàng đã đoạt tất cả điểm tích lũy, thật sự là hắn đã có chút nóng này, cái ngoại hiệu dây sâu tiền của hắn cũng không phải là để nói không. Huống chi, lần tuyển chọn này có quan hệ đến việc bọn hắn có thể tiến vào sự lai khác học viện hay không điểm tích lũy của ba người lý diệu minh có bao nhiêu hoàn toàn có thể đoán được nhưng vô luận thế nào bọn hắn bọn hắn cũng không nghĩ lại bị diệp linh đồng lấy mất lam hiên vũ hướng tiền lỗi gật đầu ý bảo hắn làm việc chính trước tiền lỗi cau mày lại nhưng vẫn quay người đi phục khắc tử Điện long lúc này lam hiên vũ lúc này mới nhìn về phía diệp linh đồng đang khẽ cúi đầu rõ ràng nàng đã có chút chột dạ vì ư ta cũng cần một lời giải thích diệp linh đồng nói không phải ta nói rồi ư ta sợ hắn chạy nếu hắn chạy chúng ta cũng không đuổi kịp lam hiên vũ hít sâu một hơi tức giận nói. Diệp Linh Đồng, ngươi nghĩ chúng ta đần hết ư? Dưới tình huống đó hắn còn có thể chạy hả? Huống chi hắn có thể nhanh hơn được Lưu Phong ư? Nhanh hơn được Thúy Ma Điểu ư? Ngươi trốn chạy để không phải chết. Khi ngươi sắp bị đối phương đánh chết, là chúng ta cứu ngươi. Hơn nữa đã đánh tàn địch nhân. Ngươi hồi báo chúng ta như vậy đấy ư? Thật sự hắn đã rất phẫn nộ. Đó là một loại phẫn nộ bị người phản bội mà sinh ra. Tuy hắn và Diệp Linh Đồng không tính là quan hệ tốt, nhưng dù sao mọi người cũng đều đến từ Tử La Thành. Hơn nữa từ trước tới nay hắn vẫn luôn để ý tới những cố gắng của Diệp Linh Đồng. Không nói là có ấn tượng gì tốt nhưng cũng không tính là hỏng, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc này Diệp Linh Đồng lại có thể làm ra chuyện như vậy. Vành mắt Diệp Linh Đồng ửng đỏ, nàng thấp giọng nói, "Thực xin lỗi, ta, ta cũng không biết vì sao mình lại xúc động xuất thủ như vậy. Chẳng qua là vì đầu hồn thú 3000 năm lúc trước kia vốn là của chúng ta, bị bọn hắn cướp đi điểm tích lũy như vậy ta rất không cam lòng. Hơn nữa việc này có quan hệ đến việc chúng ta có thể vào sử lai like khác hay không. Tổ các ngươi còn rất nguyên vẹn, thực lực lại mạnh, sau này còn có rất nhiều cơ hội đạt điểm." mà chúng ta lại chỉ còn có ta cùng lắm thì tiếp tới ta sẽ phối hợp các ngươi giúp các ngươi săn giết thêm một ít hồn thú đền bù cho các ngươi là được có số điểm này của bọn họ nói không chừng tổ chúng ta cũng có khả năng vào được vòng trong lam hiên vũ lạnh lùng nói giúp chúng ta săn giết hồn thú sau đó ngươi lại giúp hoàn thành luôn một kích cuối cùng ư chúng ta không cần đồng đội như ngươi diệp linh đồng ngươi biết hành động vừa rồi của ngươi gọi là gì không cái này gọi là lấy oán trả ơn thật sự ta không nghĩ tới ngươi lại là một người ích kỷ như vậy diệp linh đồng trợn to mắt mà nhìn lam hiên vũ nàng không nghĩ lam hiên vũ lại nói nặng với nàng như vậy lập tức lửa giận dâng lên ta ích kỷ ư ta cũng vì đoàn đội của chúng ta chúng ta đều là đồng học lớp thiếu niên năng động trợ giúp nhau một chút thì làm sao vậy sao ngươi lại nhỏ mọn như vậy không phải là một chút điểm tích lũy thôi ư cùng lắm thì ta đi ta đi là được không cần các ngươi phải bảo hộ lưu phong nhịn không được đám con gái các ngươi đúng là không thể nói lý rõ ràng là ngươi đoạt điểm của chúng ta như thế nào giờ lại biến thành chúng ta hẹp hòi rồi hả đó chỉ là một chút điểm tích lũy thôi ư Huống chi ngươi đột nhiên ra tay như vậy có từng hỏi ý kiến bọn ta chút nào chưa? Không có bọn ta thì chỗ điểm tích lũy đó của tổ các ngươi cũng đã không còn rồi. Hiên Vũ nói rất đúng, ngươi đây chính là đang lấy oán trả ơn. Diệp Linh Đồng nhìn hầm hầm hắn mà nói, ngươi đừng có nói nhảm, ta đang nói chuyện cùng Lam Hiên Vũ đấy. Nàng mới nói đến đây, đột nhiên một hồi cảm giác suy yếu nhanh chóng truyền khắp toàn thân, nàng giật mình mà nhìn về phía trước người, vì vừa mới tác chiến xong nên Kim Văn Lam Ngân Thảo vẫn luôn quấn bên hông nàng, nhưng giờ khác này hiệu quả tăng phúc cường đại chợt biến mất thay vào đó là một loại áp chế từ nơi sâu thẳm trong huyết mạch xuất hiện. lam hiên vũ ngươi nàng mãnh liệt ngẩng đầu nhưng lại chỉ cảm thấy hoa mắt. nháy mắt sau đó một bàn tay hữu lực đã bóp lên cổ của nàng. lam hiên vũ ngươi làm gì nàng có chút khó khăn mà nói ra mấy chữ này. mà bàn tay hắn phảng phất như đang muốn cướp đi tính mạng của nàng vậy. lam hiên vũ thản nhiên nói không ai có thể vũ nhục huynh đệ của ta. lưu phong là huynh đệ của ta tiền lỗi cũng thế. ngươi có thành viên tổ ngươi ngươi muốn đạt điểm tích lũy để trợ giúp bọn họ là không sai. Nhưng ta cũng có đồng bạn của ta, ta phải chịu trách nhiệm vì bọn hắn. Nếu không phải vì quyết định của ta thì căn bản chúng ta cũng không cần cứu ngươi, mà đợi đối phương giết ngươi rồi chúng ta lại ra tay đánh bại bọn hắn mới phải. Ngươi cũng thấy rồi đấy, với lực chiến đấu của chúng ta là hoàn toàn có thể làm được. Chính vì cái quyết định sai lầm này của ta đã dẫn đến việc thành quả của chúng ta bị ngươi cướp mất, mà khẳng định điểm tích lũy của tiểu tổ các ngươi không bằng bọn Lý Diệu Minh, nên dù giết ngươi thì điểm tích lũy của chúng ta cũng kém hơn dự định ban đầu. Đây là sai lầm của ta, ta phải chịu trách nhiệm. Diệp Linh Đồng Ngươi hãy nghe cho kỹ. Quyết định ngày hôm nay của ngươi đã làm chúng ta không bao giờ có khả năng trở thành bằng hữu, càng không có khả năng thành đồng bạn. Ngươi phản bội sự tin tưởng của bọn ta. Về sau đường ai nấy đi, chúng ta bỏ qua tất cả. Hẹn gặp lại. Diệp Linh Đồng đột nhiên ý thức được ra cái gì đó, hai con mắt đột nhiên trợn lên mà nói. Ngươi dám? Lam Hiên Vũ nhắm hai mắt lại, trên mặt lộ ra một tia do dự. Lưu Phong cũng không khỏi có chút khó xử mà thấp giọng nói. Hiên Vũ, ngươi. giặc rặc. Lam Hiên Vũ đột nhiên dùng sức. Diệp Linh Đồng đã xong. Bạch Quang lóe lên. Diệp Linh Đồng biến mất, một đoàn sáng đỏ nồng đậm cũng theo đó mà tràn vào cơ thể ba người Lam Hiên Vũ. Bên kia, Tiền Lỗi vừa mới hoàn thành phục khắc, cũng bị dọa cho nhảy dựng. Hắn giật mình mà nhìn Lam Hiên Vũ, Hiên Vũ, cái này không tốt lắm đâu. Sau này trở về biết nói như thế nào với lớp đây? Lam Hiên Vũ nhắm hai mắt, trước ngực hắn vẫn nhấp nhô bất định. Một lúc lâu sau mới chậm rãi bình phục lại. Hắn trầm giọng nói, trách nhiệm của ta để ta tự gánh chịu. Xin lỗi, là lỗi của ta. Ánh mắt Lưu Phong có chút phức tạp. Quả thực là một câu huynh đệ vừa rồi của Lam Hiên Vũ đã làm hắn xúc động, ngươi nói nhảm cái gì đấy? Cái gì gọi là trách nhiệm của ngươi ngươi tự gánh chịu, chẳng lẽ chúng ta không phải một thể ư? Chúng ta là một cái chỉnh thể, mọi chuyện cần thiết đều là chúng ta cùng quyết định. Có cái trách nhiệm gì cũng là chúng ta cùng gánh chịu. Phong Tử nói đúng, chúng ta còn phân lẫn nhau cái gì nữa? Tiền Lỗi cũng đi tới mà vỗ vỗ vai Lam Hiên Vũ, mà trên thực tế, việc giải quyết diệp linh đồng này đã gây ra cho Lam Hiên Vũ một lực trùng kích không nhỏ. Cho dù đây chỉ là trong thế giới giả tưởng cũng vẫn vậy. Hắn hít sâu một hơi, thì thao lẩm bẩm, ta nhất định phải làm như vậy, ta không có lựa chọn khác. Nàng cướp lấy điểm tích lũy của chúng ta, người như vậy sao có thể làm đồng đội tạm thời của chúng ta. Nàng sẽ biến thành một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp tới khảo hạch tiếp theo của chúng ta. Nếu nàng gây ảnh hưởng chỉ là một mình ta thì có lẽ ta còn có thể phẩy áo bỏ đi. Nhưng thứ nàng làm ảnh hưởng là chỉnh thể của chúng ta. Ngân lão sư cũng đã nói, trên chiến trường thì công kích đáng sợ nhất vĩnh viễn không tới từ địch nhân, mà nó đến từ quân đồng minh ở sau lưng ta không thể đem phía sau của chúng ta gửi gắm cho một người như vậy, càng không thể để nàng cứ tiếp tục như vậy. Nếu lần này ta dung túng nàng thì có lẽ lần sau, tại thế giới chân thật, tại chiến trường chính thức, nàng cũng có thể làm như vậy. Nếu vậy thì rất có thể nàng sẽ thật sự chết đi. Hy vọng nàng có thể kiếm được chút đạo lý từ chuyện lần này. Về phần học viện, nếu họ muốn trách phạt, không đợi Lam Hiên Vũ nói hết câu, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đã chăm miệng một lời mà nói, chúng ta cùng gánh chịu. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn bọn hắn, những thống khổ vì giải quyết Diệp Linh Đồng cũng theo đó mà tiêu tán rất nhiều. Hắn tự nói trong lòng, dù sao đây cũng là thế giới giả tưởng, nhưng hắn cũng luôn tự hỏi, nếu phải đối mặt với loại tình huống này ở thế giới chân thật, mình còn có thể hạ thủ được ư? Hắn kiên định mà cấp ra đáp án chối bỏ, cũng không khỏi vì vậy mà cười khổ. Đúng lúc này trong bụi cây đột nhiên truyền đến âm thanh liên tiếp làm ba người phục hồi tinh thần lại. Không dám chậm trễ, cả ba lập tức trèo lên đại thụ chung quanh. Lúc trước bọn bắn vẫn có tiêu hao một mức nhất định, nên lúc này cũng không phải trạng thái tốt nhất. Tốc độ âm thanh kia truyền đến rất nhanh, ba người vừa mới lên cây đã vèo một tiếng Một thân ảnh cực lớn cũng đã rơi vào nơi bọn hắn đứng lúc trước, thân thể cường tráng kia rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng phanh trầm đục. Thấy sự xuất hiện của nó, ba người đều sững sờ, bởi vì thứ xuất hiện phía dưới đúng là đầu kim ti ma viên bọn hắn đã thủ hộ cả một đêm trước. So với lúc trước, thân hình của nó lúc này thoạt nhìn đã lớn thêm vài phần, một thân lông vàng cũng trở nên dài hơn, theo thân thể di động, kim quang lưu chuyển như từng tầng sóng vàng. Một đôi mắt cũng rất sáng ngời có thần, đồng tử cũng biến thành màu vàng. Đây là biến hóa do việc hấp thu đầu hồn cốt kim nhãn báo mang đến. Cũng chính là vì hai con mắt vàng rực này, bọn hắn mới hoàn toàn xác định nó chính là đầu Kim Tim Ma Viên lúc trước. Tiền Lỗi nhìn về phía Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ hướng hắn gật khẽ đầu. Lúc này Tiền Lỗi mới phóng thích tinh thần ba động của mình, thử câu thông cùng Kim Tim Ma Viên. Ngao lên một tiếng, Kim Tim Ma Viên phát ra vài tiếng gào trầm thấp. Nó hướng về phía ba người trên cây mà vẫy vẫy tay, động tác kia rất giống con người. Ba người liếc nhau, lúc này mới nhảy xuống, Tiền Lỗi nói, nó nói là nó đến thực hiện lời hứa đấy, đã làm cho chúng ta phải đợi quá lâu muốn xin lỗi chúng ta, lam hiên vũ nhìn kim ti ma viên trước mặt, ánh mắt có chút phức tạp, thấp giọng nói. xem ra có những lúc người còn không bằng hồn thú. đầu kim ti ma viên này hết lòng tuân thủ hứa hẹn như vậy, nhưng diệp linh đồng lại vì bản thân, quả thực là quá không được rồi. điều này sao có thể không làm cho ba người sinh lòng cảm khái đây? lam hiên vũ trầm giọng nói. cảm ơn ngươi, ngươi tới cũng không muộn, không cần xin lỗi. hiện tại mới là thời khắc mấu chốt đây. kim ti ma viên phát ra một tiếng thấp giống, khẽ gật đầu với hắn. lam hiên vũ nói. tiền lỗi. Ngươi nói nó canh gác trước đã để chúng ta khôi phục thực lực. Được, đã có kim ti ma viên thủ hộ ba người vội vàng minh tưởng cố gắng khôi phục những tiêu hào lúc trước. Đây cũng là sách lược Lam Hiên Vũ đã định ra. vô luận lúc nào cũng phải làm cho bản thân bảo trì trạng thái tốt nhất. Thông qua việc lúc trước Diệp Linh Đồng gặp phải là có thể nhìn ra một khi bản thân rơi vào trạng thái suy yếu là sẽ có thể gặp tai họa ngập đầu. Khi ba người một lần nữa khôi phục lại trạng thái tốt nhất, Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: Xem ra chúng ta cũng phải bắt đầu đi tìm người rồi. Tiền lỗi nghi hoặc nói. Tìm người ư? Lam Hiên Vũ lặng yên gật đầu. Chúng ta có tổng cộng 100 tổ tiến vào đây, nhìn qua không ít, thế nhưng muốn gặp họ trong cái tinh đấu đại sơn lâm khổng lồ này thì thật sự cũng không quá khác mò kim đáy biển. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy chúng ta lại gặp được hai tổ Diệp Linh Đồng cùng Lý Diệu Minh, cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau khi tiến vào 3 ngày cuối cùng, rất có thể Sử Lai like khác Học viện sẽ chủ động làm cho chúng ta phải gặp mặt đấy. Nói cách khác, tuy không biết bọn họ làm như thế nào, nhưng rất có thể 100 tổ chúng ta sẽ bị hạn chế trong một phạm vi nhất định. Cho nên Ta cảm thấy trong 7 ngày khảo hạch này, 4 ngày phía trước hẳn là để chúng ta tích lũy điểm, mà 3 ngày về sau chính là để chúng ta tiến hành hỗn chiến, trên đoạt điểm tích lũy của nhau, dựa vào đó mà quyết ra thứ tự cuối cùng. Trong quá trình này chúng ta phải đối phó cả hồn thú lẫn hồn sư, bọn họ dựa vào đó mới có thể nhìn ra thực lực tổng hợp của mỗi đoàn đội một cách tốt nhất. Cho nên 2 ngày tiếp theo này, chúng ta không nên dành nhiều thời gian đối mặt với hồn thú, mà phải cẩn trọng ở mọi lúc mọi nơi. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đồng thời gật đầu. Chỉnh táo phân tích có thể giúp bọn hắn đối mặt với những tình huống tiếp theo một cách tốt nhất. Lưu Phong hỏi, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Lam Hiên Vũ mỉm cười, đợi thôi, đợi ư, Lưu Phong nghi ngờ mà nhìn hắn. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, nếu là tự giết lẫn nhau sẽ luôn phải chiến đấu. Mà chiến đấu sẽ phải có tiêu hao, tiêu hao không chỉ trên thân thể mà cả trên tinh thần. Cho nên bây giờ chúng ta phải đợi, đợi tới khi bọn hắn đánh nhau chán rồi hãy nói. Chúng ta ở ngay chỗ này, không phải đi bất cứ đâu cả. Hắn vừa nói vừa nhìn giáo giác chung quanh, rất nhanh đã nhìn trúng một cây đại thụ che trời. Hắn quay sang nói với Lưu Phong: Ngươi dùng bạch long thương tạo một cái hốc trên tán cây đi, làm nơi nghỉ ngơi cho chúng ta. Sau đó hắn lại chuyển hướng tiền lỗi mà nói: Ngươi bảo Kim Ti Ma Viên tìm kiếm ở chung quanh, có thể đi xa một chút. Nếu đụng phải hồn sư con người phải lập tức trở về báo cho chúng ta biết vị trí của đối phương. Nhưng không nên gây phát sinh xung đột cùng đối phương. Ánh mắt tiền lỗi sáng lên. Ý của ngươi là dùng khỏe ứng mệt, chờ bọn hắn đánh nhau kha khá rồi chúng ta tới ư? Việc này không khác tình huống trong mê cung lúc trước của bọn hắn lắm. Khi đó, nếu không phải trùng hợp gặp tổ lũ Thiên Tầm thì có lẽ bọn hắn đã có thể một mực đợi đến cuối cùng. Lam Hiên Vũ nói, trên thực tế, có khả năng rất nhiều người bọn hắn đều không rõ. Việc quan trọng nhất không phải cướp đoạt điểm tích lũy của người khác mà là phải bảo vệ tốt chính mình, vì chỉ cần không chết sẽ có thể mang đủ điểm tích lũy ra ngoài, mà một khi bị đánh chết ở chỗ này thì điểm tích lũy cũng chỉ còn lại có một nửa. Chúng ta có tích lũy trước đó, hơn nữa là số điểm của Lý Diệu Minh cùng Diệp Linh Đồng số điểm trước mắt này hẳn là không ít, chỉ cần không chết, rất có thể chúng ta sẽ vào được 10 thứ hạng đầu nhờ số điểm này. dưới loại tình huống này thì tất nhiên phải dùng ổn định làm chủ. đợi chút nữa đi, đợi đến lúc bọn hắn tàn sát lẫn nhau không sai biệt lắm, chúng ta đi tìm cơ hội bổ đao, tranh thủ kiếm thêm chút điểm tích lũy. có kim thi ma viên cùng hồn thú ngươi triệu hoán, chúng ta đánh không lại cũng có thể chạy trốn. tiền lỗi cười lớn một tiếng, ngươi thật sự là quá âm hiểm rồi. có điều ta thích ngân nguyệt phong mang dùng để đào hốc cây cũng rất tốt. Lam Hiên Vũ còn cố ý nói Kim Ti Ma Viên đem hết mảnh vụn cây đi giấu. Rất nhanh, ba người đã khoanh chân mà ngồi ngay trong một hốc cây. Có đại thụ yểm hộ, tán cây rộng lớn, người ngoài sẽ không thể cảm nhận thấy khí tức của bọn hắn. Ba người cứ như vậy mà lặng yên minh tưởng, nghỉ ngơi. Kim Ti Ma Viên bằng vào sự quen thuộc đối với tinh đấu đại sâm lâm, không ngừng đi tìm kiếm tình huống. Quả nhiên, phán đoán của Lam Hiên Vũ là chính xác. Khi màn đêm đen buông xuống, Kim Ti Ma Viên về nói cho bọn hắn biết, nó đã gặp sáu đám hồn sư con người như lại gặp tình huống hồn sư đánh nhau ba lần, nó cũng chỉ đứng xa xa mà nhìn, cũng không tới gần. đợi, tiếp tục đợi chút nữa đi. Lam Hiên Vũ biết nếu phán đoán của mình là chính xác, như vậy thì có lẽ hai ngày cuối cùng chiến đấu sẽ càng thêm kịch liệt. quả nhiên, đến ngày thứ sáu, cũng chính là ngày hôm sau, gần như mỗi giờ Kim Ti Ma Viên đều mang về tin tức có hồn sư con người chiến đấu, tin tức có người tử thương, mà làm cho Lam Hiên Vũ chú ý nhất chính là miêu tả của Kim Ti Ma Viên đối với một nhóm người, một nhóm người kia có khoảng chừng chín gã hồn sư cũng chính là ba cái tiểu tổ, bọn hắn liên hợp ở một chỗ, áp dụng các thủ đoạn phục kích, cường công, chuyên tìm những tổ khác để ra tay, bởi vì có nhiều người nên Kim Ti Ma Viên cũng rất chú ý đối với bọn họ, có thể khẳng định là ít nhất đã có 4 năm tổ chết trong tay bọn họ rồi, hơn nữa bọn họ vẫn còn tiếp tục ba tổ liên hợp ở một chỗ, đây đúng là một tình huống vô cùng khó đối phó. 9 người, quá đông, tương đối mà nói thì tiêu hao của bọn hắn cũng sẽ giảm nhỏ khi giết người với nhân số đông như vậy. Nếu lại thay phiên nghỉ ngơi thì bảo trì tại trạng thái tốt nhất cũng không phải là không được. Chỉ cần ba tổ này có thể chia của đều đều. Thậm chí có thể kiên trì đến cuối cùng thì việc rất tay nhau vào vòng trong cũng không phải không thể. Tuy rằng Thiên La Học Viện có tới năm tổ, nhưng tình huống của ba tổ còn lại cũng không ai biết. Nhưng Lam Hiên Vũ hoàn toàn có thể khẳng định đó không phải đệ tử Thiên La Học Viện. Vì trước đó ba tổ bọn hắn cũng không ước định qua cái gì, thực lực cũng không đủ mạnh. Như vậy, trừ Thiên La Học Viện thì có khả năng liên hợp ở một chỗ nhất chỉ còn lại Lăng Thiên Học Viện nếu không phải ba người Lam Hiên Vũ đã giải quyết xong tiểu tổ của Lý Diệu Minh thì lúc này đối phương có thể liên thủ bốn tổ hay không rất khó nói. bọn hắn đã lĩnh giáo qua thực lực của ba người Lý Diệu Minh dưới tình huống một trọi một, Lam Hiên Vũ tự nhận nếu không cần võ hồn dung hợp kỹ hắn sẽ rất khó chiến thắng Lý Diệu Minh. Thực lực thư tử Hiên cũng tương đối mạnh nhưng dù như thế trong Lang Thiên Học Viện vẫn còn có những đoàn đội có thực lực cường đại hơn bọn hắn. có thể nghĩ ba tổ này của Lang Thiên Học Viện sẽ khó đối phó tới mức nào? từ giờ trở đi chúng ta sẽ chú ý vào nhóm này của bọn hắn. Lam Hiên Vũ lại bảo tiền lỗi chuyển cáo yêu cầu của mình cho Kim Ti Ma Viên, không hề nghi ngờ, cái liên hợp ba tổ này sẽ là trở ngại bọn hắn đạt được thành tích tốt nhất. Hiện tại phải nhìn tình huống chín người đối phương như thế nào rồi. Nếu đối phương vẫn một mực bảo trì đội hình nguyên vẹn, hơn nữa không có tiêu hao gì quá lớn thì Lam Hiên Vũ thà rằng tránh đi, kiếm điểm tích lũy từ phương diện khác. Dù sao thi đấu tuyển chọn này cũng chỉ cần vào 10 thứ hạng đầu là được, không cần phải đứng đầu, nên an toàn mới là trọng yếu nhất. Hiện tại đi ra ngoài đánh nhau mới thật sự là bị loại bỏ. Kim Ti-ma-viên không ngừng truyền đến tin tức. Đến chặng vạng tối ngày thứ 6, ba tổ kia đã trước sau giải quyết hơn 10 tổ khác, hiệu suất kinh người. Mà trong 9 người kia cũng có 3 người bị thương, chẳng qua là thương thế cũng không quá nặng. Hơn nữa trong 9 người này còn có một gã hồn sư hệ trị liệu. Sau khi Lam Hiên Vũ nghe được tin tức thì không khỏi nhíu chặt lông mày. Đối phương không hề có sơ hở, đối thủ như vậy mới là khó đối phó. Không thể nghi ngờ, trong 9 người này nhất định có người đứng đầu chỉ huy. Hơn nữa năng lực chỉ huy còn rất ưu tú chẳng lẽ cứ như vậy buông tha đối phương ư ngày thứ sáu rút cuộc cũng qua cuộc thi đấu tuyển chọn cũng tiến vào ngày cuối cùng sau ngày này khảo hạch sẽ chấm dứt mà đêm trước lam hiên vũ gần như không thể ngủ hắn vẫn mục mực suy tư cái gì đó lam hiên vũ nói với hai người trong hốc cây tiền lỗi lưu phong ta có chuyện muốn thương lượng cùng các ngươi một lát ta muốn nghe đề nghị của các ngươi tiền lỗi nghi hoặc nói nghe đề nghị của chúng ta làm gì đừng làm nhiễu loạn ý nghĩ của ngươi ngươi nói như thế nào chúng ta làm như thế đó cho tới bây giờ ngươi cũng chưa có sai lầm Lưu Phong cười nói: "Không sai, Hiên Vũ, ngươi định làm như thế nào?" Lam Hiên Vũ lắc đầu nói: "Kế hoạch này của ta rất lớn mật, nếu thất bại thì chúng ta sẽ có khả năng bị đào thải. Thế nhưng là ở tình huống hiện tại của đối phương, ta cũng nghĩ không ra cái phương pháp xử lý gì quá tốt. Nếu kế hoạch thành công thì chẳng những chúng ta có thể vào vòng trong, hẳn là còn có thể cầm thành tích đứng đầu. Nhưng vấn đề bây giờ là nếu chúng ta không chấp hành kế hoạch này, cũng vẫn có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu. Tuy không rõ điểm tích lũy nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội." Cho nên chúng ta có nên mạo hiểm hay không? Lúc này Lưu Phong đã trầm mặc, tiền Lỗi lại lập tức nói: "Hiên Vũ, ta muốn nghe ý nghĩ của ngươi, ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc thành công?" Lam Hiên Vũ nói: "60 đến 70%, nhưng trên chiến trường tình huống sẽ thay đổi trong nháy mắt, ta cũng không dám nói nhất định có thể bảo chứng cái xác suất này. Ngân lão sư đã dạy ta rất nhiều thứ, ngài ấy am hiểu nhất là thắng vì đánh bất ngờ, cho nên đã dạy cho ta rất nhiều phương thức tác chiến theo kiểu bí quá hóa liều. Ta cũng nhận được ảnh hưởng từ Ngân lão sư." nên thời điểm tiến hành loại kế hoạch này chủ yếu vẫn là muốn thay đổi lợi ích. Cái này đã thành tư duy theo quán tính của ta, nên nếu để ta quyết định ta sẽ chọn tiến hành kế hoạch này." Lưu Phong nói, "Hiên Vũ, ta ủng hộ việc chấp hành kế hoạch. Thực ra ngươi cũng không quá giống ngân lão sư, tính cách ngươi rất trầm ổn. Đây không phải ta nói, mà trong lúc vô tình ta đã nghe được quý lão sư nói vậy, cho nên ngươi nói có 60-70% xác suất hẳn là đã suy tính rất nhiều nhân tố không xác định. Trên thực tế ngươi còn có nắm chắc lớn hơn. Ta nói có đúng không?" Lam Hiên Vũ sững sốt một lát. Ta không thể cam đoan, Tiền Lỗi nói. Vậy trước tiên nói một chút về toàn bộ kế hoạch tác chiến đi, sau đó chúng ta lại phán đoán thêm một chút." Lam Hiên Vũ gật đầu. Đương nhiên hắn muốn nói cho đồng bạn nguyên vẹn kế hoạch tác chiến, bởi vì bọn hắn nhất định phải chấp hành mỗi một bước thật hoàn mỹ mới có thể có cơ hội lớn nhất. Lúc này hắn không khỏi nghĩ tới Diệp Linh Đồng, nếu Diệp Linh Đồng không phản bội, có nàng ở đây, dưới tình huống có thêm một người bọn hắn sẽ có nắm chắc hơn hẳn. Hơn nữa nếu kế hoạch này của hắn mà có Diệp Linh Đồng gia nhập thì thậm chí có thể giúp Diệp Linh Đồng đạt được lượng lớn điểm tích lũy thật sự là có khả năng giắt tay nhau vào vòng trong kế hoạch là thế này mục tiêu của chúng ta là tổ chín người kia đầu tiên việc chúng ta phải làm chính là để phong tử ở phía xa quan sát một lát phải xác định trong nhóm chín người này đúng là ba người một tổ lam hiên vũ giảng thuật kế hoạch của mình một cách chi tiết tiền lỗi cùng lưu phong đều nghe tới mức trợn mắt há hốc mồm tiền lỗi hưng phấn mà nói cái này hoàn toàn có thể ư không có nguy hiểm gì chẳng qua là xem thu hoạch có bao nhiêu thôi hoàn mỹ đấy hiên vũ à lưu phong tức giận nói ngươi muốn chết có phải không Lam Hiên Vũ nói, cũng không phải không hề sơ hở, cho nên còn cần vận khí tốt của ngươi. Tiền lỗi hưng phấn mà nói, làm đi, ta cảm thấy cơ hội này đã rất lớn rồi. Nếu cái này còn không được nữa thì chỉ có thể nói vận khí của chúng ta quá kém, cũng chẳng thể trách người khác. Tốt rồi, vậy liền chuẩn bị thôi. Ngươi nói kế hoạch của chúng ta cho Kim Ti Ma Viên, bảo nó làm tốt chuẩn bị. Chúng ta cần nó phải mật thiết phối hợp. Ba người đã bắt đầu khu trên gõ trống mà làm các công tác chuẩn bị, đều có chút khẩn trương, nhưng cũng có chút hưng phấn. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Băng Thiên Lương đứng ở một sườn núi mà nhìn phương xa, hai tay hắn chấp sau lưng. Rõ ràng chỉ có 12 tuổi, nhưng hắn đứng ở nơi đó lại làm cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm không thuộc về cái tuổi này. Một thân đồng phục lăng thiên học viện đã biểu lộ thân phận của hắn. Ánh mắt hắn bình tĩnh mà lạnh như băng, chỉ ngẫu nhiên mới có thể hiện lên một vòng chi sắc cuồng dã Cái danh xưng đệ nhất nhân Lăng Thiên học viện của hắn cũng không phải để nói không. Hắn được công nhận là thiên tài trong toàn Lăng Thiên học viện. Trong đám bạn học của hắn cũng có rất nhiều người cương quyết bướng bỉnh, nhưng ai ở trước mặt hắn cũng đều phải vô cùng cẩn thận, không người nào dám khiêu chiến hắn. Ít nhất thì từ khi hắn 10 tuổi là đã không còn có ai dám. Hắn không chỉ có thực lực cá nhân cường hãn, còn có năng lực thống ngự cực ưu tú, là thiên tài chính thức trong mắt các lão sư. Thậm chí các sư phụ còn nói hắn là người ưu tú nhất Lăng Thiên học viện từ trước tới nay thậm chí hắn còn nhận được chứng tuyển sớm của sử lai khác vì những biểu hiện ưu dị của mình. thế nhưng băng thiên lương cũng không có nhận mà hắn lại lựa chọn tham gia thi đấu tuyển chọn bởi vì hắn nhận thấy đây là một cơ hội rèn luyện rất tốt. hắn cũng có lòng tin tuyệt đối mình nhất định có thể thi đậu sử lai khác học viện. hắn muốn dùng tất cả vinh dự đưa mình đến cung điện trong giấc mộng kia. hắn muốn thông qua con đường thông thiên sử lai khác học viện mà đi từng bước đến đỉnh phong của đời người. mãi đến trước đây không lâu khi thành tích hải tuyển được báo ra hắn nhìn thấy cái tên bài danh thứ nhất không phải mình lần thứ nhất tâm tình băng thiên lương mới xuất hiện biến hóa ngay lúc đó hắn yên lặng rời đi mang theo khí tức lạnh như băng mà rời đi thua hắn thua đây là lần đầu tiên hắn thất bại từ lúc chào đời tới nay hơn nữa còn thua thảm như vậy điểm tích lũy trên lịch cực lớn đã làm trong lòng hắn tràn đầy một loại tâm tình khó có thể hình dung nhưng hắn vẫn tự nói với mình phải tỉnh táo lại thất bại cũng không có nghĩa là thất bại vĩnh cửu huống chi thành tích hơn hai vạn điểm đó tuyệt đối không chỉ thực lực là có thể đạt tới dù sao tất cả mọi người mới chỉ có mười tuổi không có khả năng có trên lịch về thực lực lớn như vậy, không phải thực lực, vậy đó là cái gì? vận khí hay là trí tuệ? Sau khi tỉnh táo lại, băng thiên lương đã bắt đầu phân tích những tình huống của hải tuyển. hắn suy nghĩ tới rất nhiều tình huống có khả năng xuất hiện. cuối cùng hắn cũng mơ hồ đoán được, hơn hai vạn điểm kia hẳn là đến từ địa hỏa xích long. hơn nữa là hai đầu địa hỏa xích long mới được. lúc ấy, hắn và đoàn đội hắn đã chết dưới sự vây công của hai đầu địa hỏa xích long. hai đầu địa hỏa xích long đó căn bản là không cách nào kháng cự. hắn đoán được. Hẳn là đối phương đã dùng phương pháp gì đó làm cho hai đầu địa hỏa xích long đánh nhau. Hơn nữa lưỡng bại câu thương, lúc này mới có cơ hội nhặt tiện nghi. Sau khi có phán đoán này, thật sự là hắn rất muốn thấy ba người này của Thiên La Học Viện để hỏi rõ ràng tình huống lúc đó. Khi thi đấu tuyển chọn bắt đầu, hắn vẫn luôn tìm kiếm, tìm kiếm đối thủ đã chiến thắng mình kia. Chính là vì băng Thiên Lương có lực thống trị tuyệt đối trong học viện, nên hắn mới có thể kéo tất cả đồng học mình gặp được về một chỗ, tạo thành một cái chỉnh thể. Hắn nói cho những người khác, chỉ cần nghe theo sắp xếp của hắn thì tất cả mọi người sẽ có thể vào vòng trong. Tình huống cũng đang theo cái phương hướng này mà phát triển. Dưới sự chỉ huy của hắn, nhóm 9 người bọn hắn đã trước sau đánh tan 12 tổ hồn sư tham gia tuyển chọn, đã lấy được lượng lớn điểm tích lũy. Không hề nghi ngờ, cho dù chỉ cần số điểm tích lũy trên người lúc này thì ba tổ bọn hắn cũng đã có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu. Thế nhưng băng Thiên Lương vẫn luôn một mực mong đợi, chờ mong gặp được tổ kia, sau đó đánh một trận quyết thắng thua. Về phần việc này có công bình với 9 người hay không thì căn bản hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Phụ thân hắn đã từng nói với hắn, trên chiến trường không có công bằng. Giết chết địch nhân, đạt được thắng lợi cuối cùng mới là chuyện phải làm. Sự tỉnh táo của Băng Thiên Lương cũng chính là di truyền từ phụ thân hắn. Chỉ còn lại một buổi chiều mà hắn còn chưa tìm được tổ ba người kia, không biết có phải bọn hắn không ở khu vực này hay không, hay bọn hắn đem số điểm tích lũy trốn đi rồi. Điều này làm cho Băng Thiên Lương có chút thất vọng. Thành tích hải tuyển tốt như vậy, chẳng lẽ bọn hắn không muốn lấy thêm một cái quán quân rồi nhờ đó mà đạt được khen thưởng từ Sở Lai khắc ư? Băng đại, một giọng nói thanh thúy vang lên, Băng Thiên Lương quay lại nhìn. Chỉ thấy một thiếu nữ đang sôi nổi mà chạy tới. Sau khi thiếu nữ này thấy hắn, thần sắc rõ ràng trở nên có chút câu nệ, nhưng sự nóng bỏng trong ánh mắt vẫn không hề giảm. "Thục thi, làm sao vậy? Ta đã nói tất cả không nên gọi ta như vậy, ngươi cũng không nên theo chân bọn họ." Biểu lộ trên mặt Băng Thiên Lương đã ôn hòa hơn vài phần. Băng đại là cái ngoại hiệu các học viên cho hắn. Lương Thục thi cũng đến từ lớp thiếu niên thiên tài của Lăng Thiên Học viện. Hơn nữa nàng lớn lên cùng Băng Thiên Lương, quan hệ rất mật thiết. Băng Thiên Lương cũng chỉ lớn hơn nàng 1 tháng, hai người có thể nói là thanh mai trúc mã. Chẳng qua là vì vấn đề phối hợp võ hồn bọn hắn mới bị phân tại hai tổ. Đối với điểm này Lương Thục Thi quả thực là buồn bực mất một thời gian rất lâu. Đương nhiên nàng muốn cùng băng đại của nàng ở một chỗ. Lương Thục Thi hì hì cười một tiếng, thật đáng yêu đó nha. Vậy ta gọi ngươi là gì? Băng ca ca, được không? Băng Thiên Lương có chút bất đắc dĩ, nói đi, làm sao vậy? Lương Thục Thi cười nói, còn có thể như thế nào đây, lại phát hiện một tổ, thoạt nhìn hẳn là có chút thực lực, chuẩn bị động thủ đi. Không phải ngươi nói vô luận đối thủ như thế nào đều phải toàn lực ứng phó ư? Ánh mắt Băng Thiên Lương sáng lên, "Có thể xác nhận thân phận bọn hắn không?" Lương Thục thì nói, "Hẳn là không phải Thiên La học viện, cho nên không phải người ngươi muốn đợi." Băng Thiên Lương cau mày, có chút thất vọng mà nói, "Đi thôi, chuẩn bị chiến đấu." Trong những sách lược hắn đã định ra thì vô luận gặp được đối thủ như thế nào, dù đối phương rất nhỏ yếu cũng nhất định phải là ba tổ đồng loạt ra tay, dùng trả giá thật nhỏ để chiến thắng, không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Hai người cùng xuống sườn núi, xung quanh lùm cây cùng trên những đại thụ phía dưới cũng đã có người nheo nhau nhảy xuống, tụ lại tới đây. Băng đại, tất cả mọi người đều cung kính mà chào hỏi với băng thiên lương. Băng thiên lương khẽ gật đầu nói: tất cả như cũ, chuẩn bị chiến đấu. đã có vài chục lần kinh nghiệm lúc trước, mọi người đã phối hợp vô cùng ăn ý. Mặc dù đã có ba người bị thương, nhưng sau khi trải qua trị liệu đã không còn trở ngại. Chẳng qua là thoáng ảnh hưởng tới thực lực chỉnh thể một chút mà thôi. Chín người lặng yên không một tiếng động mà chui vào trong rừng. Một cuộc chiến đấu mới đã sắp bắt đầu. Băng thiên lương phóng người lên, khẽ uốn thân trên không trung, liền như vậy mà biến mất. Hai đạo thân ảnh cũng đuổi kịp bước tiến của hắn ngay sau đó, lặng yên không một tiếng động mà biến mất trong tán cây. Chẳng qua là bọn hắn cũng không biết, tại một tán cây kín cách đó vài trăm mét. Một đôi mắt đang nhìn chăm chú lên tất cả hành động của bọn hắn. Thẳng đến khi chín người hoàn toàn biến mất, người kia mới lặng yên không một tiếng động mà biến mất trong âm u. Trong tinh đấu đại xâm lâm, ba gã hồn sư đang nhanh chóng đi tới. Bọn hắn đến từ một học viện tại Thiên La Tinh, Tên là Long Phong học viện. Long Phong học viện cũng chỉ có ba người này vào được 100 tổ đứng đầu. Trong học viện thì tất nhiên bọn hắn là danh nhân, cũng rất tin tưởng đối với thực lực của mình. Có điều, sau khi thành tích hải tuyển được báo ra, bọn hắn lại chỉ xếp hạng sau 60. Cái này đã gây ra một đả kích không nhỏ đối với ba người. Sau khi tiến vào trận thi đấu tuyển chọn, ba người vẫn luôn nơm nớp lo sợ, vẫn một mực kiên trì đến tận bây giờ. Hơn nữa vận khí cũng coi như không tệ, săn giết được không ít hồn thú. Thậm chí bọn hắn còn đụng phải hai tổ đấu tới lưỡng bại câu thương. Thành ra đã nhặt được không ít điểm tích lũy, điều này cũng làm lá gan của bọn hắn dần dần lớn lên. Chỉ còn lại có nửa ngày thời gian, hiện tại bọn hắn cũng không có ý định vào sâu tinh đấu đại sơn lâm, vì nguy hiểm không biết luôn là thứ đáng sợ nhất. Nếu bọn hắn chết thì điểm tích lũy sẽ phải khấu trừ một nửa. Cho nên, bọn hắn đã nghĩ lại săn giết một ít hồn thú để có thêm chút điểm tích lũy, rồi nhịn đến khi thi đấu tuyển chọn chấm dứt, bọn hắn tự nhận mình vẫn có vài phần cơ hội tiến vào 10 thứ hạng đầu. Mà mới vừa rồi, bọn hắn lại phát hiện một đầu hồn thú đang bị thương. Hơn nữa thương thế thập phần nghiêm trọng. Một cánh tay đã không thể động đậy. Đó là một đầu kim tim ma viên ít nhất cũng phải ngàn năm. Nếu săn giết nó thì nhất định sẽ không ít điểm. Lúc này ba người bọn hắn mới nhanh chóng đuổi tới. Trong ba người của Long Phong học viện, người cầm đầu tên là Nữ Nhất Vĩ. Tốc độ của hắn cũng không phải nhanh nhất trong ba người. Nhưng hai người khác vẫn luôn chạy chung quanh ở bên cạnh hắn từ đầu tới cuối. Nữ Nhất Vĩ hưng phấn mà nói, đuổi sát đi. Nó bị trọng thương, tốc độ cũng không nhanh, cứ tiêu hao một lát như vậy cũng tốt tất nhiên hai người khác cũng đồng ý với cái thuyết pháp này vì trên người Kim Ti Ma Viên vẫn đang dỉ máu Kim Ti Ma Viên chậm rãi đi về phía trước đột nhiên đôi mắt vàng của nó giật giật cuối cùng nó vươn về một hồn thú nhỏ trong tay đã chết không biết bao lâu lại bóp một chút máu xuống mặt đất sau đó ném đầu hồn thú nhỏ kia về hướng xa xa chính mình thì đột nhiên tăng tốc độ mà vọt vào sâu trong rừng rậm ba người nữ nhất vĩ vội vàng tiến theo mà lúc này chín người đến từ Lăng Thiên Học Viện cũng đã ập đến Hả? xảy ra chuyện gì vậy nữ nhất vĩ đột nhiên dừng bước Vì hắn đã cảm nhận được một cách rõ ràng, âm thanh hồn thú kia chạy trốn có chút không đúng. Âm thanh nhanh chóng nhỏ đi, hơn nữa dần trở nên dày đặc như đột nhiên chúng đi xa vậy. Dừng lại, hắn khoát tay, hai người đồng bạn đi theo hắn cùng ngừng lại. Có vẻ nó đã chạy xa, dọc cùng đường chứa đuổi. Có thể một mực kiên trì đến giai đoạn này thì không ai không phải là tinh anh. Ngay khi cảm giác được có chút không đúng, nếu nhất vĩ cũng đã lập tức trở nên cảnh giác. Đi, những bất an trong nội tâm càng trở nên mãnh liệt nữ nhất vĩ nhìn chung quanh một lát rồi lập tức chỉ vào trong rừng cây rậm rạp muốn mang theo đồng bạn rời đi nhưng đúng lúc này một đạo quang ảnh lập lòe âm thanh bình thản theo đó mà vang lên ở lại đi trong hư không một đạo nhân ảnh chợt nổi lên nhìn qua cũng cùng tầm tuổi bọn hắn tướng mạo bình thường dáng người thon dài trong nhèm mắt hắn xuất hiện đồng tử mắt nữ nhất vĩ cùng hai vị đồng bạn đều nhanh chóng co rút lại một hai ba bốn bọn hắn nhìn thấy gì là bốn cái hồn hoàn màu tím đang quay trung quanh người kia Bất thình lình xuất hiện ra một gã Tứ Hoàn hồn tông, Tứ Hoàn. Tại tuyệt đại đa số người tầm tuổi hắn có thể đạt đến Song Hoàn cũng đã rất không tệ, vậy mà lại có một gã Tứ Hoàn hồn tông xuất hiện ở đây. Ba người nữ nhất vĩ đã không dám tin vào mắt mình. Bọn hắn tự nhận mình đã là thiên tài rồi, nhưng trong ba người cũng chỉ có nữ nhất vĩ là Tam Hoàn, hai gã còn lại kia đều là Song Hoàn. Vậy mà trước mắt đột nhiên xuất hiện một vị Tứ Hoàn, loại cảm giác rung động này thật sự là quá mạnh mẽ. Không chỉ có thế, từng đạo thân ảnh cũng chậm rãi nổi lên từ xung quanh. Bọn hắn dùng su thế nửa vây mà súng lại, chính là ba tổ của Lăng Thiên học viện. Hai chữ Lăng Thiên trước ngực bọn hắn rất dễ làm người khác chú ý, cũng càng làm cho ba người nữ nhất vĩ biết mình đã gặp phải đối thủ như thế nào. Chỉ có điều súng lên không phải chín người, mà là sáu người. Trên người có vầng sáng của bốn cái hồn hoàn chính là Băng Thiên Lương. Khi hắn xuất hiện trong trống rỗng mà chặn trước mắt ba người này thì hắn đã định ra kết cục cho ba người nữ nhất vĩ. Lúc này tâm tình của nữ nhất vĩ đã chìm vào đáy cốc, hắn biết rõ tình huống trước mắt có nghĩa là gì. Bị một đám người vây kín như vậy, lại còn có một gã tứ hoàn hồn tông tọa chấn cơ hội đào tẩu của bọn hắn đã gần như bằng không nữ nhất vĩ nâng hai tay trước hết đừng động thủ băng thiên lương dùng ánh mắt bình thản mà nhìn hắn nữ nhất vĩ nói chúng ta tới từ long phong học viện ta là nữ nhất vĩ ta biết mục đích của các ngươi nhưng có thể thương lượng một chút hay không nếu các ngươi chịu buông tha cho chúng ta ta nguyện ý dùng đấu la tệ đến trao đổi một nghìn đấu la tệ mua cơ hội sống của chúng ta như thế nào ta nguyện ý ký kết khế ước của thế giới đấu la sau khi ra ngoài liền đưa cho các người Băng Thiên Lương nghe hắn nói mà không khỏi nở nụ cười. Bọn hắn đã tiêu diệt nhiều đối thủ như vậy nên tình huống dạng gì cũng đã gặp qua. Có người muốn đào thoát, có người trực tiếp dốc sức liều mạng đấy. Thậm chí là muốn phân tán chạy trốn cũng có. Nhưng vừa gặp đã tỏ vẻ muốn dùng đấu la tệ mua mạng như thế này thì lại là lần đầu tiên. Một nghìn đấu la tệ, đối với cái tuổi này của bọn hắn cũng không phải là số lượng nhỏ. Bởi vì bọn hắn còn chưa được cho phép tiến vào thế giới đấu la chính thức. Mọi người đều ở khu vực ngoại vi của học viện nên muốn kiếm được 1000 đấu la tệ cũng có nghĩa là phải thắng 1000 lần tại sân huấn luyện, đó cũng không phải một việc dễ dàng, mà đấu la tệ lại có thể làm được rất nhiều chuyện trong thế giới đấu la. Thí dụ nếu có thể tích góp đủ số lượng cũng có khả năng sớm tiến vào thế giới đấu la chính thức, cho nên, cho dù là đối với băng thiên lương cũng là có lực hấp dẫn nhất định. 3000 đấu la tệ là đã có thể mua được vé vào thế giới đấu la chính thức. Quy tắc này là để dành cho những hồn sư trẻ tuổi có năng lực phi phàm. Về phần người bình thường hoặc hồn sư bình thường thì phải đợi đến lúc 18 tuổi mới có quyền hạn. Băng Thiên Lương thản nhiên nói, 3.000, ta sẽ cân nhắc một lát. Nữu nhất vĩ cười khổ, ta rất muốn cho, nhưng ta cũng phải có mới được. 1.000 đã là cực hạn của chúng ta. Hơn nữa với số điểm tích lũy trước mắt của chúng ta cũng không nhất định là không thể vào được 10 thứ hạng đầu. Băng Thiên Lương lạnh nhạt nói, nhưng nếu chúng ta giết các ngươi thì nhất định các ngươi sẽ không thể. Sắc mặt Nữu nhất vĩ chợt biến đổi, hắn cắn răng mà nói, 1.000 năm. Đây là tích góp rất lâu của chúng ta, hơn nữa là tích góp của toàn lớp. Biểu lộ của Băng Thiên Lương đột nhiên trở nên cổ quái tích góp toàn lớp cho các ngươi chính là để mua mạng trong thi đấu thế này ư? Nếu nhất vĩ ho khan một tiếng, đây cũng là chuyện không có cách nào. Nếu không như vậy thì ngay cả cơ hội tiến vào vòng trong chúng ta cũng không có. Một nghìn năm đi, lang thiên học viện huynh đệ, ngươi nên biết cái này ở tuổi của chúng ta là rất khó tích góp đấy. Chính ngươi chỉ cần cố gắng thêm không lâu nữa là sẽ có thể tiến vào thế giới đấu la chính thức mà lưu lạc. Tất cả mọi thứ trong thế giới đấu la chính thức đều có thể mang về thế giới thực đó. Băng thiên lương cao mày mặt lộ vẻ suy tư, không thể không nói điều kiện của đối phương đúng là đã gây đả động tới hắn. Một nghìn năm trăm đồng đấu la tệ đúng là có thể giúp hắn tiết kiệm thời gian trên phạm vi lớn. Chính hắn cũng đã tích góp được hơn tám trăm đấu la tệ rồi, chênh lệch đúng là không quá xa. Hắn lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhất vĩ, trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. thấy nụ cười này của hắn, nữ nhất vĩ lập tức nhẹ nhàng thở ra, tự mình biết việc của mình. lần tiến vào tinh đấu đại sâm lâm này, có thể nói là vận khí của bọn hắn khá tốt. quả thực là đã tích góp được không ít nên hắn vẫn có chút nắm chắc với việc có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu hay không, không thể nghi ngờ, rất có thể những người trước mắt này là những người có thực lực mạnh nhất trong cuộc thi đấu hiện nay, chỉ cần tránh được bọn hắn, rồi đoạn thời gian cuối lại cẩn thận chặt chẽ hơn một ít là sẽ vào được vòng trong, mà tới được sử lai khác là tất cả khảo hạch sẽ đều thiên về năng lực cá nhân, ai cũng không dám nói mình có thể tiến vào, mấu chốt vẫn phải xem thực lực có đặc điểm gì đáng được coi trọng hay không, nhưng ngay khi băng thiên lương chuẩn bị mở miệng, một tiếng thét chói tai chói tai đột nhiên vang lên từ phía sâu trong rừng rậm. Nghe được tiếng thét chói tai này, sắc mặt Băng Thiên Lương đột biến, vẻ mỉm cười cũng theo đó mà biến mất, hắn không chút do dự vung tay lên. "Giết!" Thân hình nhoáng một cái, hào quang nở rộ từ hồn hoàn thứ nhất trên người hắn. Cả người hắn đột nhiên trở nên hư vô, chỉ nháy mắt tiếp theo hắn đã đến trước mặt Nữu Nhất Vĩ. Phản ứng của Nữu Nhất Vĩ cũng rất nhanh, có thể sống đến bây giờ thì hắn không thể chỉ dựa vào việc khéo léo đưa đẩy, thực lực bản thân cũng rất trọng yếu. Tay phải bắn ra, ba cái hồn hoàn cũng theo đó mà bay lên từ dưới chân. Đồng thời, Một vật đen kịch cũng bắn ra từ trong tay hắn rồi bỗng nhiên nổ tung ngay gần đó Quành lên một tiếng, song khí nở rộ Trung quanh thân thể nữ nhất vĩ cũng hiện ra một tầng quang mang Cả người bị vụ nổ tạc bay ngược về phía sau Mà hai tay của băng thiên lương cũng bị hắn nổ bắn ra rồi Trên người nữ nhất vĩ, hai cái hồn hoàn đồng thời nở rộ hào quang Hai tay liên đạn, từng khỏa đồ vật giống lúc trước lại được bắn ra mà bao trùm toàn trường Hắn quát to một tiếng, chia nhau ra chạy Đối phương đã động thủ liền không còn bất kỳ khả năng đàm phán nào nữa mà chỉ cần có một người có thể chạy trốn thành công, bọn hắn cũng có cơ hội mang về nguyên vẹn điểm tích lũy, không phải là hắn không muốn chạy, nhưng vì hắn không phải hồn sư hệ mẫn công nên tốc độ cũng không tốt, mà tốc độ băng thiên lương thể hiện ra lúc trước hắn cũng đã thấy, hắn biết, vô luận mình có chạy như thế nào cũng không thể thoát. Huống chi, nếu nhất vĩ cũng là một gã hồn sư có được một võ hồn thập phần hiếm thấy, năng lực hắn am hiểu gần như rất ít người có trong giới hồn sư, oanh, oanh, oanh, một đám vật nhỏ như hồn đạo tặc đạn nhanh chóng bao trùm trong phạm vi cực lớn. Trong lúc nhất thời Mấy người của Lăng Thiên Học viện đã thật sự bị ngăn cản. Võ hồn của nữ nhất vĩ là cúc áo, chính xác ra thì hẳn là cúc áo tạc đạn. Đệ nhất hồn kỹ lại càng có ý tứ, gọi là bạo tạc cách tuyệt, có lực phòng ngực cực mạnh đối với bất kỳ loại công kích dạng sóng xung kích gì. Đệ nhị hồn kỹ của hắn chính là cúc áo tạc đạn, dùng việc tiêu hao hồn lực làm mồi phóng, uy lực bạo tạc nổ tung cực mạnh. Nhưng ước mơ lớn nhất của nữ nhất vĩ cũng không phải khảo thí vào Sử Lai Khắc Học viện, mà là thi vào Đường Môn. Đường Môn đã có truyền thừa vài vạn năm, có một môn tuyệt học gọi là ám khí bách giải hắn rất muốn học được những thủ pháp trong đó vì nếu học được thì thực lực của hắn nhất định sẽ có thể tăng lên trên phạm vi lớn. chẳng qua là muốn vào đường muôn quá khó khăn nên việc tiến vào sử lai khắc học viện cũng có thể xem như một cái đường tắt. dù sao cả hai nơi này cũng đồng khí liên chi lúc này khi cúc áo tạc đạn được thi triển ra thì ngay cả băng thiên lương cũng phải kinh ngạc. hai vị đồng đội của hắn thì không chút do dự mà quay người bỏ chạy. trên người băng thiên lương đệ nhị hồn hoàn loá sáng, cả người hắn đột nhiên kéo dài ra, thân thể đột nhiên bành trướng đến hai mét có chút quái dị toàn thân đều sáng lên một tầng hào quang màu tím nhạt. vừa lóe thân, cả người hắn liền kịch liệt vặn vẹo, tựa như một đạo điện quang mà xuyên thẳng qua trung tâm điểm bạo tạc nổ tung. có thể nói tất cả sóng xung kích cũng chỉ có thể xẹt qua từ bên cạnh hắn. chỉ hai lần lách mình hắn liền đến trước mặt nữ nhất vĩ. nữ nhất vĩ phản ứng rất nhanh, hồn hoàn thứ ba trực tiếp sáng lên, đem cúc áo trong tay ném sang hai bên. trong lòng bàn tay của hắn lại thêm một viên cúc áo màu trắng. chỉ sau một khắc, viên cúc áo này liền nổ tung trong tay hắn. lập tức Một đạo cường quang chói mắt nở rộ nương theo lực trùng kích cường đại, dùng thân thể của hắn làm trung tâm mà nở rộ hướng ra phía ngoài, hồn kỹ thứ ba, Cúc áo bạo thiểm. Đây chính là một hồn kỹ nghìn năm, cũng là hồn kỹ mạnh nhất của Nữ Nhất Vĩ. Cúc áo bạo thiểm chẳng những có thể phát ra cường quang ngay trong chốc lát, lại còn có lực đẩy toàn bộ phương vị, tựa như một ít hồn sư có vòng kháng lửa, có thể phòng ngự mọi hướng. Kỹ năng này phối hợp với hồn kỹ bạo tạc cách tuyệt của hắn có thể tạo ra lực phòng ngự cực mạnh. Mắt thấy tay phải Băng Thiên Lương đã mang theo luồng điện quang màu tím bắt lấy Nữ Nhất Vĩ, Cường quang nở rộ kia lại khiến cho hắn mất đi thị lực, hắn không thể không cuộn mình lại. Đồng thời hắn cũng bị lực đẩy của cúc áo bạo thiểm chấn khai một lần nữa. Lực nổ tung của viên cúc áo tạc đạn tạc kia cũng đủ cản trở những người khác, làm bọn chúng không cách nào tới gần. Trong khoảng thời gian ngắn, nữ nhất vĩ đã dùng sức một mình ngăn cả sáu người của Lăng Thiên Học Viện. Đây tuyệt đối là một tình huống ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng nữ nhất vĩ cũng phải âm thầm kêu khổ. Cái võ hồn này của hắn am hiểu nhất chính là chiến đấu trong khoảng cách cái này thực là rất ít thấy trong giới hồn sư, mà hồn lực tiêu hao cũng rất lớn. bởi vì mỗi một viên cúc áo đều từ bản thân hồn lực của hắn ngưng tụ mà thành, hắn không tiếc một cái giá lớn mà phóng thích cúc áo tạc đạn, dẫn đến việc hồn lực nhanh chóng hạ thấp. thầy của hắn cũng đã từng nói qua, khi tu vi đạt đến thất hoàn, trước khi có được hồn hạch thì thực lực của hắn sẽ phải chịu giới hạn lớn nhất về mặt hồn lực. hiện tại hắn đang rất mong thừa dịp mình ngăn những người trước mắt này, đồng bạn của mình có thể chạy xa một ít, mà giờ khác này một cuộc chiến khác ở phía bên kia đã chuẩn bị kết thúc oanh lên một tiếng, Kim Ti Ma viên trọng quyền xuất kích, ngang nhiên đánh một gã hồn sư đã bị trọng thương thành bạch quang, biến mất giữa không trung. Lúc này địch nhân trước mặt nó cũng chỉ còn lại có một, chính là Lương Thục thi đang đi tìm Băng Thiên Lương lúc trước, mà ở trước mặt Lương Thục thi còn có một người, còn không phải là Lam Hiên Vũ ư? Kim Ti Ma viên đứng ở đó, toàn thân nở rộ kim quang như ma thần hạ phàm, mà Lam Hiên Vũ lại đang không ngừng cải biến phương hướng, linh hoạt mà tránh đi những công kích của Lương Thục thi, trong tay hắn bay ra một ít băng nhận Băng Trì quấy rối đối phương, mục đích chính là không cho nàng thoát thân. Lúc trước, khi mấy người nữ nhất vĩ phát hiện kim tim ma viên thì vẫn luôn đuổi giết nó. Mà nếu chín người lăng thiên học viện phát hiện ra ba người nữ nhất vĩ thì làm sao có thể không thấy đầu hồn thú đang bị thương này đây. Cho nên, băng thiên lương trực tiếp phái một tổ đến đây đuổi giết kim tim ma viên. Còn chính hắn thì mang theo năm người khác đi vây quanh nữ nhất vĩ. Lương thục thi với băng thiên lương là cùng nhau lớn lên. Nàng có thể trở thành người đứng đầu một tổ thì tất nhiên thực lực cũng không yếu. Nàng là tu vi tam Hoàn mà hai vị đồng đội kia cũng đều là hai hoàn đỉnh phong. Trong Lang thiên học viện, mặc dù tổ này của nàng là một tổ có thực lực khá yếu kém, nhưng vẫn như trước là đứng đầu trong danh sách hải tuyển. Thế nhưng nàng cũng tuyệt không nghĩ tới, thứ tổ mình đang đuổi theo lại là một đầu kim ti ma viên trong trạng thái toàn thịnh, mà lại còn có tu vi chừng 3.000 năm. Không chỉ có thế, bên người kim ti ma viên vẫn còn có một tên hồn sư, hơn nữa thực lực không kém. Lương Thục Thi hoàn toàn có thể khẳng định, đầu kim ti ma viên này không phải hồn linh do đối phương triệu hoán ra Bởi vì dù có là Băng Thiên Lương cũng không chế không được hồn linh loại cấp độ này. Hơn nữa đầu Kim Ti Ma Viên này nhìn qua chính là thực thể, nào có chút bộ dáng nào của hồn linh. Nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống hồn thú cùng nhân loại phối hợp chiến đấu như thế này. Bất quá, từ trang phục của tên hồn sư kia, nàng đã nhận ra người này là đến từ Thiên La học viện. Ngay khi ba người vừa đuổi tới, Kim Ti Ma Viên liền trực tiếp liền phản công. Dưới sự tăng phúc của Kim Văn Lam Ngân Thảo, thực lực của nó sao có thể là thứ hồn thú 3000 năm bình thường có khả năng đạt tới. Một phát tấn công toàn lực liền giải quyết xong một gã đồng đội của Lương Thục Thi. Lúc này Lam Hiên Vũ cũng chỉ ở bên cạnh phụ trợ chiến đấu, tăng phúc cho Kim Tim Ma Viên, đồng thời dùng băng chùy, băng nhận mà quấy rối Lương Thục Thi. Với nhãn lực của Lương Thục Thi, nàng làm sao nhỉ không ra đầu Kim Tim Ma Viên này đang được Lam Hiên Vũ tăng phúc đầy. Nàng dĩ nhiên là nghĩ trước tiên phải giải quyết Lam Hiên Vũ, nhưng hắn lại sử dụng một loại bộ pháp cực kỳ quỷ dị, căn bản là hắn không chịu cứng chọi cứng cùng nàng, mà chỉ không ngừng né tránh, dựa vào tường băng, băng thuần, xoáy nước các loại kỹ năng khống chế thủy nguyên tố để ngăn cản công kích. Cứ như vậy, một lát sau Kim Ti Ma Viên cũng đã đánh chết gã đồng đội còn lại của Lương Thục Thi. Lương Thục Thi mắt thấy đã sắp xảy ra vấn đề, lúc này nàng mới vội vàng phát ra một tiếng thét chói tai. Lương Thục Thi mang ánh mắt lạnh như băng mà nhìn Lam Hiên Vũ, "Ngươi là người của tổ quán quân Hải Tuyển ư?" Lam Hiên Vũ nhún vai, "Ngươi nói rất đúng." Hắn vừa nói, nhưng động tác trên tay cũng không ngừng. Kim Ti Ma Viên đã lần nữa bay lên trời. Nó cũng không hiểu được cái gì là Thương Hoa Tiếc Ngọc, trực tiếp liền nhào tới hướng Lương Thục Thi. Lương Thục Thi biết chính mình đã không thể nào chạy trốn được với loại hồn thú này. Lúc này chạy trốn sẽ càng mau chết mà thôi. Hiện tại, hy vọng duy nhất của nàng chính là băng thiên lương bên kia giải quyết vấn đề nhanh một chút, sau đó tới cứu mình. Nhưng trong nội tâm nàng cũng mơ hồ đoán được người này cùng đầu hồn thú này đồng thời xuất hiện cũng không phải trùng hợp, rất có thể là sự xếp đặt của đối phương. Giờ khắc này nàng thậm chí có chút ít hối hận vì đã phát ra tiếng kêu cứu kia. Hai tay Lương Thục Thi cấp tốc huy động gai nhọn trên người nàng, hồn hoàn thứ ba lóe sáng lóng lánh. Một tầng băng lam sắc bao trùm toàn thân, hai con người cũng theo đó mà biến thành màu băng lam. Võ hồn của nàng là phân quang thứ, nàng chính là một hồn sư hệ cường công, lực công kích rất mạnh nhưng lại không am hiểu phòng ngự. Mũi chân khẽ điểm xuống mặt đất một chút, nàng đột nhiên nhảy dựng lên. Thân thể thay đổi ảo diệu trên không trung, chẳng những tránh được băng chùy của Lam Hiên Vũ, còn có thể lách qua đôi cánh tay trắng kiện của Kim Tỳ Ma Viên. Hồn kỹ thứ ba, phân quang thiểm, cái hồn kỹ này có thể lập tức đem tốc độ tăng tới cực hạn, đồng thời, lực công kích cũng bạo tăng gấp đôi, bổ sung hiệu quả phá cương. Nàng biết, có lẽ mình sẽ rất khó may mắn thoát khỏi khó khăn này, mà trước mắt, đầu hồn thú này lại bị tên Thiên La học viện kia khống chế. Nàng luôn luôn quả quyết, nên lúc này nàng thà rằng mình hy sinh ở chỗ này cũng phải đánh trọng thương đầu Kim Ti Ma viên trước mắt này, để giúp Băng Thiên Lương đối phó đối phương dễ dàng hơn một chút. Hơn nữa nàng cũng rất rõ, nếu mình muốn thoát thân thì việc đầu tiên cũng vẫn phải đánh trọng thương đầu Kim Ti Ma viên trước mắt này. Lúc trước, Lương Thục Thi vẫn luôn không dùng tới hồn kỹ thứ ba này chính là đang chờ cơ hội. Lúc này Kim Ti Ma viên đánh về phía nàng, Tất nhiên sẽ có thể ngăn cản tầm nhìn của Lam Hiên Vũ. Trong mắt nàng, Kim Tima Viên chính là bị Lam Hiên Vũ khống chế, nên nàng mới cho rằng đây là thời cơ tốt nhất. Sự thật chứng minh, phân quang thiểm của nàng cực kỳ ưu tú, tránh được tất cả công kích, nàng vòng tới, đạp lên cánh tay trắng kiện của Kim Tima Viên mà mượn lực bắn dựng lên. Thân hình mảnh khảnh trực tiếp nhảy đến phía trên đầu Kim Tima Viên, hai tay nàng giơ cao phân quang thứ, nhắm tới ngay mắt Kim Tima Viên. Vô luận là nhân loại hay hồn thú thì con mắt cũng đều là chỗ hiểm. Ngay cả bản thân Lương Thục Thi mình cũng không nghĩ mọi việc lại thuận lợi tới như vậy. Nếu nàng có thể dùng sức một mình đánh chết đầu hồn thú 3000 năm này, nàng chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Về phần gã Thiên La học viện kia, chẳng qua chỉ là một gã tu vi nhị hoàn, khi hắn đã không còn đầu kim ti ma viên này thì nàng có thể nắm chắc tuyệt đối. Theo thân thể Lương Thục Thi bắn lên, kim ti ma viên cũng dương ngẩng đầu lên. Đúng lúc này nàng đột nhiên phát hiện, tựa hồ nó đang hướng phía mình nhếch nhếch miệng, lại làm ra một cái biểu lộ chỉ nhân loại mới có, giống như là cười khẩy, màu vàng Trước mắt nàng đột nhiên biến thành một mảnh màu vàng trói. Trong chốc lát, Lương Thục Thi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, phân quang thứ đã chuẩn bị bộc phát cũng đột nhiên trở nên vô lực. Giặc giặc, Kim Thi Ma Viên há miệng, một cái cắn tới cổ Lương Thục Thi, hàm răng sắc nhọn đâm vào động mạch cổ, toàn thân thể nàng liền trở nên mềm nhũn trong nháy mắt. Đứng ở phía dưới, khóe miệng Lam Hiên Vũ thoáng co rút một lát, hắn lẩm bẩm: "Hình như quá tàn nhẫn rồi." Tuy trên miệng nói như vậy nhưng trong tay hắn lại bắn ra một cây băng trùy, tinh thuần vô cùng mà đâm vào giữa vùng tim Lương Thục Thi, nàng đã xong. Một đoàn sáng màu đỏ lao nhanh mà đến, tràn vào cơ thể Lam Hiên Vũ. Lương Thục Thi vẫn luôn được Băng Thiên Lương chiếu cố những ngày qua, điểm tích góp thực là không ít. Chẳng qua giờ phút này chúng đã biến thành đồ của người khác. Phốc lên một tiếng, nếu nhất vĩ không cam lòng mà chậm rãi ngã xuống đất. Trong nháy mắt khi hắn bắn ra cúc áo bạo thiên lần thứ ba, rốt cuộc Băng Thiên Lương đã tìm được cơ hội bắt phá bộ ngực của hắn. Băng Thiên Lương không có nửa phần dừng lại, thậm chí không đi đuổi theo hai gã đang đào tẩu, cứ như vậy liền quay đi, hắn mang theo năm người khác phóng thẳng đến hướng tiếng thét lúc trước. Hắn có thể không lấy điểm tích lũy của nữ Nhất Vĩ, nhưng không thể không cứu Lương Thục Thi. Những người khác cũng không biết. Sở Dĩ hắn không có tiếp nhận việc trúng tuyển sớm của Sử Lai khác vì một nguyên nhân rất đơn giản, chính là hắn không yên lòng để Lương Thục Thi dự thi một mình. Đó là một loại tình cảm ngây thơ, tựa như ca ca đối đãi Muội Muội, luôn phải bảo vệ nàng. Ít nhất trong nội tâm băng Thiên Lương là không có gì quan trọng hơn so với Lương Thục Thi. Trong kế hoạch của Lam Hiên Vũ thì nhiệm vụ của Kim Ti Ma Viên là dẫn một tổ người đến đây, cho bọn hắn cơ hội tiêu diệt đối phương mà băng thiên lương bên này chắc chắn sẽ phải đuổi giết ba người nữ nhất vĩ như vậy lam hiên vũ đã có đủ thời gian để tranh thủ làm rất nhiều việc nhưng kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa lam hiên vũ cũng không biết tầm quan trọng của lương thục thi đối với băng thiên lương bất quá hắn cũng không nghĩ tới nữ nhất vĩ lại có thể kiên trì lâu như vậy cho nên băng thiên lương vẫn bị trễ một chút thời gian thân thể băng thiên lương gần như là vặn vẹo mà phóng về phía trước tốc độ của hắn đã tăng lên tới cực hạn tựa như một đạo thiểm điện mà bắn đi lúc này hai tròng mắt của hắn đã biến thành màu tím có thể thấy từ rất xa, đây là do hắn bỏ ra một cái giá rất lớn để đổi lấy một tuyệt học từ đường môn từ cực ma đồng thị lực tốt đã cho hắn thấy bóng dáng làm mình lo lắng kia, nhưng tại thời khắc này hắn đã chừng mắt muốn nứt ra, bởi vì hắn thấy lương thục thi bị kim ti ma viên cắn trúng, nhai mắt sau đó đã hóa thành bạch quang, không, băng thiên lương phẫn nộ gào lên, toàn thân vang lên một tiếng nổ vang như sấm, khảo hạch của lương thục thi đã xong, cái này có nghĩa là rất có thể nàng sẽ không thể tiến vào sử lai like khắc viện, hắn hao tổn nhiều công sức như vậy. Một mực cẩn thận chặt chẽ như vậy là vì cái gì? Chính là vì muốn mang nàng cùng vào Sử Lai Khắc Học Viện. Hắn thật hối hận, hối hận vì chính mình nhất thời chủ quan, vậy mà lại để cho Lương Thục thi đuổi theo đầu hồn thú kia. Hắn tuyệt đối không nghĩ đầu hồn thú này lại là một cái bẫy. Trong luồng điện quang, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh nhảy lên trên lưng Kim Kim Ti Ma Viên. Ngay sau đó, đầu Kim Kim Ti Ma Viên khổng lồ liền quét đầu rồi hướng phương xa chạy đi, chui vào rừng cây. Tốc độ của Băng Thiên Lương dưới trạng thái bộc phát thực sự là quá nhanh. Chỉ mấy lần hô hấp hắn cũng đã đuổi tới gần. Lương Thục Thi không thấy, hai vị đồng đội của nàng cũng đồng dạng không thấy. Cái này nghĩa là gì? Băng Thiên Lương đã rất rõ ràng. Nếu là dưới tình huống bình thường, hắn nhất định có thể tỉnh táo đối mặt với tất cả. Thế nhưng Lương Thục Thi chết đã làm tâm tình của đứa trẻ mới 12 tuổi này trở nên nhiễu loạn rồi. Hôn hoan thứ tư lóe sáng, toàn thân Băng Thiên Lương bộc phát ra một luồng từ quang chói mắt. Trong nháy mắt này hắn biến thành một lôi cầu lớn, thẳng hướng Kim Ti Ma Viên cùng Lam Hiên Vũ trên lưng nó mà đánh tới. Khi Lam Hiên Vũ thấy đạo thân ảnh màu tím kia đang đuổi tới với một tốc độ nhanh chóng vô cùng cũng đã bị dọa cho nhảy dựng, nhất là khi hắn thấy trên người đối phương thậm chí có bốn cái hồn hoàn, trong nội tâm càng là thập phần hoảng sợ. Hắn cũng không nghĩ tới, trong tổ 9 người của Lăng Thiên học viện lại có một tồn tại cường địa tới như vậy. Bang Thiên Lương toàn diện bộc phát, tầng uy áp kinh khủng kia lập tức sẽ đến nơi. Bang Thiên Lương tới quá nhanh, thế nên Lam Hiên Vũ cũng có một loại cảm giác không cách nào né tránh. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể khí huyết nghịch vận, âm thanh long ngâm trầm thấp chấn động phong thích huyết mạch màu vàng hai con ngươi của hắn cũng theo đó mà nhiễm lên một tầng vàng nhạt. hắn không có chọn vận dụng võ hồn dung hợp kỹ, bởi vì lúc này vẫn chưa tới thời điểm. vậy thì chỉ có thể là sử dụng kim long thăng thiên. trong tiếng long ngâm trầm thấp, lam hiên vũ nhảy lên từ trên lưng kim ti ma viên. song quyền đột nhiên đánh ra, kim văn lam ngân thảo vòng lại bao trùm cánh tay phải. kim long ngang nhiên đón nhận băng thiên lương, oanh lên một tiếng. song phương lập tức đụng vào nhau. băng thiên lương dừng lại trên không trung một cái chớp mắt rồi rơi xuống mặt đất ngay sau đó. mà lam hiên vũ lại bị tạc bay trực tiếp ra ngoài toàn thân điện quang lượn lờ, đã là một mảnh cháy đen. Khi Kim Ti Ma Viên nghe được âm thanh sau lưng, nó vội vàng quay người nhìn. Mắt thấy Lam Hiên Vũ bị tạc bay, nó gào thét một tiếng rồi vọt tới hướng Băng Thiên Lương. Đôi cánh tay trắng kiện cứ như vậy mà nện xuống người Băng Thiên Lương. Thân thể Lam Hiên Vũ bị tạc bay hung hăng mà đụng vào một cây đại thụ. Cây đại thụ cũng biến thành một mảnh cháy đen, hiển nhiên là đã chịu ảnh hưởng từ luồng điện quang trên người hắn. Lúc này Lam Hiên Vũ cũng không cảm thấy thống khổ, mà cảm giác đầu tiên là toàn thân đều tê liệt. Từ khi tu vi đạt đến 2 hoàn Đây còn là lần đầu tiên hắn cảm thấy vô lực, công kích của đối phương thật sự là quá mạnh, cảm giác đầu tiên của hắn là vòng xoáy vàng bạc trong ngực đang phảng phất như muốn bị đánh bể, da rẻ toàn thân là một mảnh cháy đen, thân thể chết lặng, thậm chí ngay cả di động một chút cũng đều trở nên khó khăn. Dưới một kích toàn lực của Băng Thiên lương, Lam Hiên Vũ đã bị trọng thương. Tại thời khắc này Lam Hiên Vũ rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, vô luận kế hoạch chu đáo chặt chẽ tới thế nào đi nữa, thì nhiều khi thực lực cường đại tuyệt đối lại vẫn có khả năng thay đổi càn khôn luận tu vi mình và đối phương kém đến quá xa hai hoàn đối mặt với tứ hoàn dù mình là song sinh võ hồn cũng không có chút cơ hội hắn chỉ có thể miễn cưỡng trợn tròn mắt mà nhìn kim ti ma viên chiến đấu với băng thiên lương lu điện quang màu tím sáng lóng lánh có vẻ như băng thiên lương không bị kim long thăng thiên ảnh hưởng từng đạo điện quang lượn lờ dần áp bách kim ti ma viên liên tiếp bại lui trước mắt lam hiên vũ có chút mơ hồ lúc này cảm giác chết lặng đang dần dần biến mất từng trận đau đớn bắt đầu truyền đến may mắn là hắn đang ở thế giới giả tưởng nên cảm nhận thấp hơn rất nhiều so với tại thế giới thật bằng không mà nói hắn lúc này đã phải đau tới ngất. Lam Hiên Vũ miễn cưỡng cắn đầu lưỡi một cái làm cho mình thanh tỉnh vài phần. Hắn bằng vào tinh thần lực linh hải cảnh cường đại, miễn cưỡng đem lực chú ý chuyển rời đến vòng xoáy vàng bạc trong ngực, thôi động vòng xoáy xoay tròn. Trên thực tế, nếu không phải cường độ thân thể của hắn khá kinh người, thì cũng đã sớm mất mạng dưới công kích tràn ngập tính bạo tạc của băng thiên lương. Huyết mạch màu bạc truyền đến từng trận mát lạnh nhẹ nhẹ, từ ngực hướng tất cả xương cốt tứ chi mà lan tràn. Huyết mạch màu vàng thì lại rung động rất nhỏ, truyền đến từng trận ấm áp. Thúc dục huyết dịch vận chuyển khắp toàn thân, một mát lạnh một ấm áp, dưới sự hỗ trợ lẫn nhau đó, đau đớn rõ ràng đã giảm bớt vài phần. Nhưng vào lúc này năm người khác của Lăng Thiên học viện cũng đã chạy tới. Bọn hắn không nhìn thấy Lam Hiên Vũ, lực chú ý của tất cả đều bị Kim Ti Ma Viên hấp dẫn, lập tức nhào tới, gia nhập chiến đấu. Băng Thiên Lương lạnh lùng nói, một người đi bên kia xem người kia chết chưa. Đồng thời, toàn thân hắn cũng không ngừng nổ tung từng đạo lôi đình đánh tới Kim Ti Ma Viên. Lúc trước hắn không nhìn thấy Bạch Quang xuất hiện, chỉ thấy Lam Hiên Vũ bị tạc bay. Lúc này hắn đã dần tỉnh táo lại, sự tình đã xảy ra, Lương Thục Thi đã phải rời thi đấu. Dù hắn có phẫn nộ thế nào cũng vô dụng. Dưới loại tình huống này, muốn cho Lương Thục Thi vào vòng trong cũng chỉ còn một biện pháp, đó chính là giết chết tất cả những đối thủ còn chưa ly khai trận thi đấu này. Nếu cuối cùng chỉ còn lại hai tổ bọn hắn, như vậy thì số điểm tích lũy lúc trước cũng đủ cho tổ của Lương Thục Thi, dù chỉ có một nửa điểm tích lũy cũng đủ để vào vòng trong rồi, mà người đánh chết Lương Thục Thi thì nhất định phải chết. Năm người lập tức phân ra một gã mẫn công thẳng đến hướng Lam Hiên Vũ bên này. Gốc cổ thụ bên người Lam Hiên Vũ còn đang cháy, mục tiêu quá rõ ràng Trong lòng Lam Hiên Vũ cũng không khỏi âm thầm kêu khổ Tuy năng lực khôi phục của thân thể hắn rất mạnh Nhưng trong một thời gian ngắn ngủi cũng không có khả năng khôi phục lại sức chiến đấu Tiền lỗi cùng Lưu Phong đã được hắn phái đi làm việc khác Lúc nào có thể trở về hắn cũng không rõ ràng lắm Hơn nữa cục diện trước mắt đã có chút thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn Băng thiên lương thật sự là quá mạnh Căn bản là tốc độ cùng lực bộc phát đó cũng không phải người ở cái tuổi này có thể có được. Coi như là tiền lỗi cùng Lưu Phong có thể trở về đi nữa thì kế hoạch của hắn có thể tiếp tục hay không cũng rất khó nói. Mà ngược lại, hiện tại hắn lại không hy vọng bọn hắn trở về. Lúc trước, từ số điểm tích lũy của tổ lương thục thi cũng đã đủ để cho bọn hắn thuận lợi vào vòng trong. Chỉ cần tiền lỗi cùng Lưu Phong trốn tốt là được. Thứ duy nhất làm cho Lam Hiên Vũ có chút khổ sở chính là Đối mặt với Lăng Thiên Học Viện Vây Công như vậy thì dù Kim Ti Ma Viên có Kim Nhãn Ngưng Thị cũng rất khó đào thoát. Không chết ư, để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lúc này mấy gã Lăng Thiên học viện đã đi tới bên người Lam Hiên Vũ. Tất nhiên là chỉ một cái liếc mắt liền thấy hắn đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Những người trong trận thi đấu này, chỉ cần chết sẽ hóa thành bạch quang biến mất, mà Lam Hiên Vũ còn nằm ở chỗ này thì tất nhiên là không chết. Mấy tên hồn sư không có nửa điểm do dự liền bay lên trời. Hào quang trong tay lóe lên, một thanh chỉ thủ màu màu trắng bạc cũng theo đó mà xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, thẳng đến ngực Lam Hiên Vũ mà đâm. Lúc này trong nội tâm Lam Hiên Vũ đang âm thầm cầu nguyện Lưu Phong cùng tiền lỗi không có quên lời mình dặn dò. Nếu bọn hắn phát hiện bên này có gì không đúng thì phải lập tức chạy xa, chỉ cần trong ba người có một người sống đến cuối cùng, bọn hắn liền thắng. Trong cơ thể Lam Hiên Vũ, vàng bạc huyết mạch vẫn còn đang vận chuyển đi trị liệu thương thế của hắn, nhưng hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Lam Hiên Vũ miễn cưỡng giơ tay, vô thức mà đem bàn tay tới ngăn cản trước ngực. Đây cũng là thứ duy nhất hắn có thể làm lúc này. Trì thủ đâm xuống, Lam Hiên Vũ cũng nhắm mắt lại, thầm nghĩ đã xong. Kèn lên một tiếng, đúng lúc này một tiếng vang thanh thúy đột nhiên vang vọng toàn trường. Trong tích tắc này, Cảm giác đầu tiên của Lam Hiên Vũ là toàn thân mình đang kịch liệt run rẩy. Một tiếng vang thanh thúy kia dường như đến từ viễn cổ, một cỗ hơi thở lạnh như băng cũng theo đó mà xuất phát. Ngay khi tiếng vang vọng thanh thúy này minh hưởng lên, toàn chiến trường bên kia, kể cả Băng Thiên Lương hay tất cả mọi người, động tác đều lập tức dừng lại. Mọi người đều bị một tiếng vang thanh thúy này hấp dẫn lực chú ý, màu ám lam. Nó liền như vậy, lặng Yên không một tiếng động mà dựng thẳng lên, lưỡi kích to lớn xuyên qua đạo thân ảnh đang lao xuống từ trên không. Hắn cứ như vậy mà hóa thành bạch quang biến mất vô tung. Đó là một thanh phương thiên kích màu ám lam, từ phía trên, nó truyền đến một cảm giác mát lạnh, thậm chí cảm giác đau đớn của Lam Hiên Vũ cũng nhờ đó mà hạ thấp rất nhiều. Phần đuôi cán kích cắm ở mặt đất bên người Lam Hiên Vũ, mà bàn tay của hắn đang nắm trên cán kích, cái này, đây là cái gì? Lúc này chính bản thân Lam Hiên Vũ cũng hoàn toàn ngây dại. Một cỗ khí tức khủng bố dường như đến từ viễn cổ lập tức tràn ngập toàn trường. Trong nháy mắt này, thân thể tất cả mọi người tựa hồ cũng cứng ngắc lại, kể cả chính Lam Hiên Vũ cũng là như thế. Khí tức kinh khủng kia dường như có thể thôn phệ hết thảy thời gian. Toàn bộ thiên địa đều kịch liệt mà run rẩy lên, tựa hồ một phương thế giới đã không cách nào tiếp tục thừa nhận sự hiện hữu của nó. Lam Hiên Vũ gần nó nhất nên hắn cũng cảm nhận thấy được rõ ràng nhất. Bản thân cán phương thiên kích này là ngăm đen, nhưng phía trên nó răng đầy ma văn màu ám lam. Những ma văn kia phiền phức mà hoa lệ, không biết là như thế nào chế tạo mà thành. Một khắc trước nó còn hướng ra phía ngoài tản ra ám lam sắc hào quang. Cái ma văn này, vì cái gì nhìn qua có chút quen thuộc vậy? Ngay khi Lam Hiên Vũ xin lòng nghi hoặc, tầng hào quang trên cán phương thiên kích đã thu liễm biến thành một đại kích đe nhánh, nháy mắt sau đó nó liền hóa thành một đạo lưu quang mà dung nhập vào ngón cái tay phải của hắn biến mất. lam hiên vũ vô thức mà giơ cánh tay lên, hắn kinh ngạc phát hiện thân thể của mình đã có thể miễn cưỡng di động một chút rồi. lúc này hắn thình lình thấy được chiến nhẫn trên tay mình từ thổi nhỏ liền đeo đấy, một chiếc nhẫn không cách nào tháo xuống. đúng vậy, chính là chiếc nhẫn màu ám lam kia. trong tích tắc này hắn suy nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, hình như mới vừa rồi khi tên đệ tử lang thiên học viện công kích hắn, hắn đã vô thức giơ tay muốn ngăn cản. Mà trủy thủ của đối phương lại vừa đúng lúc đâm vào chiếc nhẫn trên ngón tay hắn nên mới xuất hiện một màn này. Từ nhỏ hắn đã đeo chiếc nhẫn này, nó lại có thể biến thành một thanh phương thiên kích ư. Hơn nữa đây cũng không phải một tồn tại bình thường. Cuối cùng là nó từ đâu mà đến. Đặc tính vậy là cái gì? Có vẻ với năng lực của mình bây giờ là không có khả năng khống chế được nó. Lam Hiên Vũ đã sợ ngây người. Giật mình đâu chỉ là hắn. Kim Ti Ma Viên cũng đang kịch liệt run rẩy. Kể cả băng thiên lương hay năm tên của lang thiên học viện thì lúc này cũng đang mãnh liệt kinh hãi những thứ này cũng chính vì thanh phương thiên kích kia cuối cùng nó là cái tồn tại như thế nào vậy trong nội tâm băng thiên lương đã cực kỳ hoảng sợ hắn tuyệt đối không thể tưởng được lam hiên vũ vẫn còn có lá bài tẩy như vậy dễ dàng giết chết đồng đội của mình mà một tồn tại cường thế như vậy cũng không phải thứ hắn muốn đối mặt may mắn cái khí tức kia tới nhanh nhưng đi cũng nhanh kim thi ma viên quay đầu lại nhìn lam hiên vũ một cái thật sâu trong đôi mắt vàng kia của nó dường như đã nhiều thêm một ít gì nháy mắt sau đó nó liền đột nhiên nhào ra lại một lần nữa đánh về phía băng thiên lương một thân lông vàng bỗng nhiên bắn ra, từng đạo kim ti mang bắn ra, không chỉ bao trùm băng thiên lương, ngay cả bốn người khác cũng bị bao phủ. Kim ti ma viên đúng là dùng sức một mình ngăn lại năm người băng thiên lương dưới trạng thái bộc phát. Hiên vũ, Hiên vũ, đúng lúc này phía sau cây đại thụ Lam Hiên Vũ truyền tới một âm thanh quen thuộc. Lam Hiên Vũ miễn cưỡng quay đầu nhìn, lập tức thấy tiền lỗi cẩn thận từng ly từng tí mà nhô đầu ra. Lam Hiên Vũ chặn lại nói: đi mau, ngươi cùng Lưu Phong chia nhau đi, đi càng xa càng tốt. Kế hoạch có biến, đối phương có tứ hoàn hồn sư. Chúng ta đánh không lại. Bên kia tình huống như thế nào? Tiền lỗi thấp giọng nói. Chúng ta đánh lén đắc thủ, trước đánh chết một người, sau đó lại truy sát một người khác. Có điều ta phục khắc tử điện long dùng xong rồi, triệu hồi ra lại là thiết bối long. Giờ chỉ có thể phục khắc một đầu thiết bối long. Phong tử cũng đã trở về, hắn đang ở bên kia chờ cơ hội đây. Hiện tại ta liên lạc với hắn không được, làm sao bây giờ? Tình huống Lam Hiên Vũ rất không hy vọng thấy cuối cùng vẫn xuất hiện. Đồng bạn không nguyện ý bỏ hắn, đã trở lại cứu viện hiện tại muốn đi chỉ sợ đã không dễ dàng như vậy nữa. Kết quả lý tưởng nhất hẳn là Lưu Phong đã đào tẩu, bởi vì tốc độ của Lưu Phong rất cao, cũng rất có cơ hội chạy trốn. Nhưng bây giờ Lưu Phong không có tới đây, hắn đang ở biên giới chiến trường tùy thời ra tay, nên căn bản Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi đã không có biện pháp thông trì cho hắn. Một khi ba người đều bị giết sẽ thành cục diện kiếm quỉ ba năm thiêu một giờ. Có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu hay không sẽ phải nhờ toàn bộ vào vận khí. Trong chốc lát, đại não Lam Hiên Vũ điên cuồng vận chuyển lúc này Kim Tinh Ma Viên gần như điên cuồng mà phản công, miễn cưỡng giữ chân đối thủ, nhưng không hề nghi ngờ sẽ không thể lâu. Lúc trước chỉ là một mình băng thiên lương đã đánh nó liên tiếp bại lui, lúc này nó gần như đã tiêu hao hết, căn bản sẽ không kiên trì được thời gian quá dài, bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Làm sao bây giờ? Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, trong đầu hắn hiện ra câu nói của Ngân Thiên Phạm. Vô luận tình huống nguy cấp như thế nào cũng phải tận khả năng giữ tỉnh táo, bối rối sẽ chỉ làm bỏ qua cơ hội, bất luận thời khắc nào cũng sẽ không khuyết thiếu thời cơ. Lam Hiên Vũ đem tất cả những khả năng mình có thể lợi dụng lúc này tập hợp lại trong đầu qua một lần, sau đó quyết định thật nhanh, trầm giọng nói: "Tiền lỗi, phóng thích phục khắc thiết bối long tới trợ giúp Kim Tì Ma Viên." Sau đó mở triệu hoán chi môn, ta giúp đỡ người. Lam Hiên Vũ mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, miễn cưỡng thúc giục một tia hồn lực vừa mới khôi phục, hắn chậm rãi nâng lên tay trái của mình. Tiền lỗi sớm đã thành thói quen nghe hắn chỉ huy. Hồn kỹ phục khắc phóng thích, một đầu thiết bối long lập tức nhảy ra ngoài mà lao thẳng đến chiến trường. Cùng lúc đó, hắn đem triệu hoán kim tiền ném ra ngoài một cái triệu hoán chi môn mở ra trước người lam hiên vũ ngân văn lam ngân thảo phóng thích quấn quanh cạnh cửa cũng chỉ là một động tác đơn giản này nhưng cũng làm lam hiên vũ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau đớn lam hiên vũ thấp giọng nói ngươi để lại triệu hoán chi môn ở chỗ này lập tức chạy về gốc cây lúc trước chúng ta ngồi đợi trốn đi sao cơ vậy sao ngươi xử lý được triệu hoán vẫn chưa hoàn thành tiền lỗi không khỏi có chút ngốc trệ lam hiên vũ thấp giọng nói ngươi mặc kệ ta ba người chúng ta nhất định phải có một người còn sống mới có thể đem nguyên vẹn điểm tích lũy ra ngoài. ngươi nhớ kỹ, trốn vào gốc cây. vô luận bên ngoài có động tĩnh gì, ngươi cũng không được đi ra. dùng tinh thần lực toàn diện phong tỏa khí tức của mình, không thể có một điểm phát ra. đi mau. không cách nào thông chi lưu phong. hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào tiền lỗi, hy vọng hắn có thể chạy trốn. tiền lỗi đã hiểu ý của hắn, hắn khẽ vỗ vỗ bờ vai lam hiên vũ rồi quay người bỏ chạy. dù sao đây cũng là thế giới giả tưởng, cũng không chính thức tử vong. hoàn thành thi đấu tuyển chọn mới là việc trọng yếu nhất. Tiền lỗi rời đi, Triệu Hoán Chi môn bên người Lam Hiên Vũ liền phát ra tiếng vù vù nhẹ nhàng. Ngân Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh khung cửa, ngân quang lập lòe. Ánh mắt Lam Hiên Vũ có chút phức tạp, hắn cũng không biết lúc này có thể triệu hoán thành công hay không. Nhưng nếu chỉ dùng Kim Văn Lam Ngân Thảo triệu hồi ra một hồn thú có huyết mạch Địa Long thì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, căn bản là nó sẽ không đối phó được mấy người của Lăng Thiên Học viện, chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên thân người kia, kêu ta tới làm gì? Âm thanh từ bên kia truyền đến, rõ ràng có chút lạnh như băng, cũng không quá thân mật. Còn mang theo vài phần tâm tình bất mãn, vừa nghe thấy có hồi âm, Lam Hiên Vũ lập tức đại hỉ Bởi vì có hồi âm liền có nghĩa là có cơ hội, cứu ta, ta không xong rồi Lam Hiên Vũ suy yếu nói, âm thanh tận lực giảm thấp xuống vài phần Hà, bên kia truyền đến một tiếng kinh nghi, sau một khắc, một cái chân thon dài cũng đã vượt cửa mà ra Một thân ảnh tịnh lễ xuất hiện ở bên người Lam Hiên Vũ Một bộ váy liền áo màu lam nhạt, lan váy vừa quá gối Phần eo ôm gọn, đem vòng eo nhỏ nhắn hoàn mỹ bày ra Trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang vài phần vẻ giật mình, mái tóc dài màu lam tung bay sau đầu, nàng vừa cúi, đôi mắt to màu xanh đậm liền thấy Lam Hiên Vũ. Thấy bộ dáng cháy đen kia của hắn, Đống Thiên Thu thiếu chút nữa không nhận ra. Ngươi như thế nào lại để cho người ta cho nướng thành dạng này? Nướng ư? Lam Hiên Vũ thiếu chút nữa nín thở tự tử, tức giận nói, cái gì gọi là nướng? Không thấy được ta sắp không xong ư? Ngươi cho rằng ta muốn vậy à? Lúc này Đống Thiên Thu mới ngẩng đầu xem chiến trường một chút, lại cúi đầu nhìn Lam Hiên Vũ đang nằm dưới mặt đất. Nàng dùng chân đụng đụng hắn, đây là ở trong thế giới đấu la ư, ngươi cũng sẽ không thật sự chết." Lam Hiên Vũ liếc mắt, "Đây là trận đấu tuyển chọn của Sử Lai Khắc Học Viện, ngươi không tham gia ư?" Đống Thiên Thu sửng sốt một lát, "Ngươi cũng tham gia thi đấu tuyển chọn rồi hả? Ta bên kia đã xong rồi." Lam Hiên Vũ nói, "Ngươi có giúp ta hay không?" Ánh mắt Đống Thiên Thu khẽ động, nàng đột nhiên cười ngồi xổm người xuống, khoảng cách gần nhìn Lam Hiên Vũ một thân cháy đen, hi hi cười một tiếng, "Tại sao ta phải giúp đỡ ngươi, ngươi cũng không phải thật sự chết." Hơn nữa làm sao ta lại để cho ngươi thi đậu Sử Lai Khắc học viện được, lại ở bên cạnh làm chướng mắt ta." Lam Hiên Vũ liếc mắt, nói hay lắm, làm như ngươi nhất định có thể thi đậu vậy. Đồng Thiên Thu mang vẻ mặt vô tội nói, "Không phải làm như, mà là đã. Ta được đặc cách sớm trúng tuyển, có từng nghe qua chưa?" Lam Hiên Vũ lập tức im lặng, cái thế giới này, mình ở đây đánh nhau sống chết, người ta cũng đã được tuyển chọn sớm. Tốt xấu gì thì ngươi cũng từng ôm ta, còn thân với ta, ít nhiều gì chúng ta cũng có chút quan hệ thân mật, nhớ lại tình cũ, Lam Hiên Vũ mới vừa nói đến đây, Đống Thiên Thu cũng đã thạnh quá hóa giận, một cái tát lên cánh tay hắn, câm miệng còn nói nữa ta liền giết chết ngươi, để cho ngươi trực tiếp chấm dứt trận đấu. Nghĩ tới lúc trước bị tên này chiếm được tiện nghi, trên mặt Đống Thiên Thu không khỏi đỏ ửng, thật sự muốn bóp chết gia hỏa này. Được rồi, ta sai rồi, ta không nói là được. Vậy làm sao ngươi mới chịu giúp ta đây? Lam Hiên Vũ mang vẻ mặt ai oán, mở đôi mắt to trông mong mà nhìn nàng. Mặc dù hắn bị băng thiên lương biến thành một thân cháy đen, nhưng dù sao cũng rất ưa nhìn, nhất là đôi mắt to kia. Hắn nhìn như vậy làm Đống Thiên Thu cũng không khỏi có chút sững sờ. Đống Thiên Thu duỗi ra ba ngón tay mà nói: "Đáp ứng ta ba điều kiện, ta liền giúp ngươi." Lam Hiên Vũ nói: "Tốt, ta đáp ứng. Không phải là lại để cho ngươi thân lại lần nữa, ôm lại lần nữa, tối đa lại đạp một cước ư, không có vấn đề." Ngươi nói bậy, ai muốn thân ngươi ôm ngươi hả? Khuôn mặt Đống Thiên Thu đã đỏ bừng, nhịn không được lại cho Lam Hiên Vũ một cái vỗ. Một tát này đánh lên giữa ngực, làm hắn trợn mắt mà nhìn nàng. "Ngươi nhất định phải đáp ứng ta ba điều kiện. Về sau gặp lại." Ta để cho ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái đó Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi chết Can đoan là ngươi có thể làm được, như thế nào Hai mắt đống thiên thu khẽ động, nảy ra ý hay Khóe miệng Lam Hiên Vũ khẽ co quắp động đậy một lát Hắn thật không muốn đáp ứng loại điều kiện này Có trời mới biết về sau cô nương này sẽ đưa ra cái điều kiện quỷ quái gì Nếu chỉ là chính bản thân hắn, hắn thà rằng bị lộng chết Chấm dứt tuyển chọn thi đấu cũng sẽ không đáp ứng Dù sao, coi như lần này không có thi đậu sử lai khắc học viện thì dùng tuổi của hắn sau năm cũng vẫn còn có một lần cơ hội. thế nhưng lưu phong cùng tiền lỗi phải làm sao bây giờ? sau năm bọn hắn sẽ không còn cơ hội tham gia tuyển chọn lại. nói cách khác, nếu như thất bại lần này thì bọn hắn liền mất cơ hội, sẽ không bao giờ có thể có thể tiến vào sử lai khác học viện. vì có thể cùng lam hiên vũ, lưu phong cùng tiến vào sử lai khác học viện, thậm chí tiền lỗi đã buông bỏ cơ hội sớm trúng tuyển. lam hiên vũ cũng đã đáp ứng bọn hắn, ba người nhất định phải cùng thi đậu sử lai khác. cho nên hắn đã không còn lựa chọn khác. đúng lúc này một đạo bạch quang như tấm lụa đột nhiên tiến vào chiến trường lặng yên không một tiếng động mà xuyên qua dưới nách Kim Tima Viên ngăn lại một thanh trường đao suýt nữa đâm vào ngực nó hào quang màu trắng bạc cũng theo đó mà cuộn lên để lại trên người đối phương một vết thương thật sâu lực công kích của khi Kim Tima Viên đã bắt đầu hạ thấp khi nó sắp phải chấm dứt Lưu Phong đúng là vẫn nhịn không được mà xuất thủ được rồi ta đáp ứng ngươi Lam Hiên Vũ cắn răng một cái rốt cục vẫn là đáp ứng thời gian Đồng Thiên Thu được triệu hoán tới là có hạn đó hắn không thể chậm trễ nữa bằng không mà nói coi như là sau đó nàng chịu ra tay chỉ sợ cũng không kịp Lúc này Đống Thiên Thu mới hài lòng đứng lên mà nhìn về phía chiến trường, nàng quát lạnh một tiếng, là ai đã thương hắn? Trong lúc nhất thời, một cỗ khí tức lạnh lẽo phát ra từ trên người nàng. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt của nàng liền chọn chúng mục tiêu. Nàng nhìn thấy Băng Thiên Lương có bốn cái hồn hoàn cũng lấy làm kinh hãi. Nếu Lam Hiên Vũ đang ở trong thi đấu tuyển chọn, như vậy thì người nơi này tối đa cũng chỉ là 13 tuổi. Vậy mà đối phương cũng đã có tứ hoàn tu vi, cảnh giới hồn lực còn vượt qua chính mình. Đối thủ như vậy nàng cũng là lần đầu tiên gặp được. Bên này biến hóa lớn như vậy, tất nhiên băng thiên lương cũng nhìn thấy lúc trước chui phương thiên kích kia xuất hiện đã làm hắn kinh hãi lúc này rõ ràng lại đi ra một cô bé hắn cũng không khỏi càng kinh ngạc không phải hắn không muốn ra tay với lam hiên vũ mà do đầu kim ti ma viên kia lại đột nhiên điên cuồng tấn công cứ như vậy nó phóng ra kim ti mang đâu chỉ có trăm ngàn đạo đây chính là bản lĩnh xuất chúng của một đầu hồn thú nghìn năm bị nó đánh chúng cũng không phải là đùa dỡn nhất là rõ ràng đầu kim ti ma viên này còn có năng lực khống chế nó chừng mắt liền có thể làm cho người ta mất đi năng lực hành động trong một thời gian ngắn thế nên một gã đồng đội của hắn đã bị đả thương dưới tình huống đột phát đó lúc này Kim Tinh Ma Viên đã không còn cùng bạo như trước rõ ràng là sắp không còn chút sức lực nào nhưng đối phương lại phái ra một gã hồn sư dùng trường thương tu vi không cao nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng vừa đánh lén liền tổn thương hai người cho Kim Tinh Ma Viên cơ hội thở dốc trên người băng thiên lương là điện quang lập lòe. hắn đột nhiên rơi xuống hung hăng mà niệm xuống người thiết bối long tiếng nổ vang kịch liệt vang lên trên mặt đất xuất hiện một cái hố to đường kính ba mét Cái bối long đã hóa thành một đạo hào quang mà trở lại triệu Hoán Chi môn, biến mất vô tung. Cường thế bộc phát, điện thần ma khôi, cái này chính là võ hồn của Băng Thiên Lương. Cường công, mẫn công song hệ, lấy công làm thủ chính là phong cách chiến đấu của hắn. Từ trên người hắn bắn từng đạo tử từ điện vạn vẹo, ảnh hưởng toàn bộ không gian chấn động, thế nên thực lực của Lưu Phong cũng vì đó mà chịu ảnh hưởng. Lam Hiên Vũ đã bị thương ngoài ý muốn, không thể nghi ngờ, việc này đã gây ảnh hưởng cực lớn tới lực chiến đấu trình thể của bọn hắn. Đã không có Lam Hiên Vũ tăng phúc thứ Lưu Phong có thể dùng cũng chỉ là ngân nguyệt thương mang. Thế nhưng tu vi của Lưu Phong cùng đối thủ thật sự là kém nhiều lắm. Bên phía đối phương, ngoại trừ băng thiên lương còn có hai vị là tam hoàn hồn tôn, thực lực đều không kém hơn lữ thiên tẩm bao nhiêu. Lúc này Lưu Phong mới biết, dù sao lớp thiếu niên năng động của thiên la học viện cũng là mới xuất hiện, nên trên lịch cùng lớp thiên tài thiếu niên của lăng thiên học viện này quả thực là không nhỏ. Thiết bối long biến mất, đống thiên thu nhìn đối phương không ai để ý tới mình, nàng hừ lạnh một tiếng, vừa lóe thân liền xông ra ngoài. Thấy bà cô này rút cuộc cũng chịu động thủ. Lam Hiên Vũ không khỏi thở dài một hơi. Đối với Đống Thiên Thu hắn vẫn rất tin tưởng, vì lúc trước hắn đã từng bị nàng đuổi giết không hề có lực hoàn thủ. Tiến vào trạng thái chiến đấu, khí thế của Đống Thiên Thu liền lập tức biến đổi. Vẻ băng lãnh hiện hiện trên mặt, tuyệt sắc kiều nhan lập tức trở nên lạnh lùng như băng. Nàng lặng yên không một tiếng động mà lách vào chiến trường, thân hình dâng lên đi về phía trước. Ba cái hồn hoàn màu tím bay lên từ dưới chân, dường như trong mỗi cái giơ tay nhấc chân của nàng đều có băng xương đi theo. Không khí trung quanh sâu lãnh nhưng phải chịu ảnh hưởng cũng chỉ có đối thủ. Bang Thiên Lương vẫn còn phải đối đầu với Kim Tinh Ma Viên. Bên này lập tức phân ra hai người nghei đón Đống Thiên Thù. Một tên là Tam Hoàn, một tên Nhị Hoàn. Hai tay tên Nhị Hoàn hồn sư hợp lại, dưới chân hắn lập tức tràn ra từng đám dây leo màu xanh sẫm. Dây leo hướng về phía Đống Thiên Thù mà tranh trúc tràn đi. Gã Tam Hoàn hồn sư chính là tên bị Lưu Phong đánh lúc trước. Võ hồn của hắn là một thanh trường đao dài chừng 4 mét, lưỡi đao cực lớn gần như thành hình thoi, gọi là mạch đao. Phương thức chiến đấu của hắn có một danh tự, chính là cực độ cường công. Một đao chém ra chưa từng có từ trước đến nay hắn là người của tổ băng thiên lương có thể được băng thiên lương tán đồng vậy thực lực là có thể nghĩ đối với từng đám dây leo lan tràn mà đến đông thiên thu không sợ chút nào thậm chí ngay cả để ý nàng cũng không thèm một đoàn băng sương mù phóng thích từ dưới chân nàng băng sương mù lạnh đến mức đám dây leo vừa chạm liền lập tức đình trệ xuống lại bị đông cứng rồi tên tam hoàn hồn sư giơ mạch đao trong tay lên thân hình của hắn cao lớn chính là một gã khôi vĩ nhất trong tổ chín người của lăng thiên học viện mười tuổi nhưng thân cao vượt qua một Cơ bắp chắc chắn dưới giáo phục, một mái tóc ngắn dựng đứng như cương châm, ánh mắt có sự kiên định vượt xa đám bạn cùng lứa tuổi. Dù vết thương trước ngực vẫn đang dỉ máu nhưng cũng không có ảnh hưởng chút nào đến khí thế của hắn. Mạch đao giơ lên, hồn hoàn thứ nhất cũng theo đó mà sáng lên. Trong chốc lát, Đông Thiên Thu chỉ cảm thấy không khí chung quanh đột nhiên biến thành vách tường cứng rắn đang đè ép tới từ bốn phía. Mà ở chính giữa, cái mạch đao kia đã mang theo một cỗ kình phong mà chảm xuống chính mình. Nhìn khí thế lừng lẫy đó, tựa hồ đã muốn đem nàng chém thành hai khúc. Vũ Thiên, Võ Hồn Mạch Đao Hồn lực 33 cấp, lang thiên học viện Cùng tổ băng thiên lương trong lớp thiếu niên thiên tài Phong thái một đao kia, khí thế lập tức bộc phát đó cũng đủ làm cho không người nào có thể né tránh phách trảm Đều làm cho người ta thấy một loại cảm giác khó có thể kháng cự Ngay cả đống thiên thu cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc Trong đám bạn cùng lứa tuổi, quả nhiên vẫn là tàng long ngọa hổ Khó trách bọn hắn có thể nướng cả tên kia Tuy rằng trong nội tâm nàng đang nghĩ như vậy, nhưng trên tay cũng không có dừng lại Nàng cũng không có thử né tránh Lúc này nếu như nàng muốn tránh thì chỉ có hướng lui về phía sau mới được. Nhưng nàng hoàn toàn có thể cảm giác được, thực ra thứ cường đại nhất của đối thủ trước mắt này chính là khí thế. Nếu mình lui về phía sau, nhất định khí thế của đối phương sẽ theo đó mà tăng lên, thế công sẽ kéo dài bộc phát, lúc đó sẽ càng khó đối phó. Kinh nghiệm chiến đấu của Đống Thiên Thu là thập phần phong phú, nhất là trên chiến trường, sức phán đoán càng nhạy cảm dị thường. Một đạo hào quang màu xanh đậm sáng lên, một thanh trường thương đã xuất hiện trong tay nàng. Chẳng những nàng không có lui về phía sau, ngược lại còn tiến thêm một bước Trường thương đâm thẳng hướng mạch đao, keng lên một tiếng kêu thanh thúy. Trong nháy mắt song phương va chạm, trên mặt Vũ Thiên liền lộ vẻ kinh ngạc. Thứ hắn am hiểu nhất đúng là đem lực lượng cùng khí thế kết hợp, lại hoàn mỹ phối hợp hồn kỹ. Lúc chiến đấu thì dù là Băng Thiên Lương cũng không quá nguyện ý va chạm chính diện với hắn, thế nhưng nữ hài tử có tướng mạo tuyệt mỹ trước mắt này lại làm được. Khi băng mâu của đối phương đâm trúng mạch đao, cảm giác đầu tiên của Vũ Thiên là toàn thân lạnh lẽo, dường như không khí xung quanh đều đột ngột hạ thấp mấy chục độ, làm cả người hắn đều cứng ngắc lại trong nháy mắt. Sau đó Băng mâu trong tay Đống Thiên Thu lại lập tức đâm vào điểm lực độ mạnh nhất trên mạch đao của hắn. Một điểm tức thu, mạch đao lập tức bị rung chuyển, mang theo kình phong mà chém xuống, như lại là chém xuống bên cạnh Đống Thiên Thu, để lại trên mặt đất một khe rãnh thật sâu. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 4, chung cục đấu La đến đây là tạm hết, mời các bạn theo dõi diễn biến tiếp theo ở những tập sau trên kênh H2X Audio.